Không phải, tiểu mỹ nhân, hệ thống kiểm tra đo lường đến phụ cận có chỉ lưu lạc cầu, nó yêu cầu ngươi hái trợ giúp. Hắc! Cố khê kiểu mắt nguy hiểm nhíu lại, loại sự tình này chỉ có cố tích cẩn kia mới làm. Lấy ra đòn sát thủ, ký chủ. Tiểu mỹ nhân, uy cầu nói, sẽ có 2 điểm tích phân khen thưởng A, ngươi thật sự không đi sao. Ngươi thắng! Bởi vì hôm nay phát bài thi có chút nhiều, cố khê kiểu bối cặp sách. Bên trong vừa lúc có một khối sau bàn nữ đồng học cho nàng chân giò hôi khói, kia nữ đồng học phỏng trừng là vì còn cho cô lết chi ân. Nay chỉ lưu lạc cầu hẳn là từ đống rác lan quá, trên người thực giờ, còn có một ít không hiểu rõ lắm hiện vết thương. Tại đây nóng bức thời tiết, ly nó gần một chút còn có thể nghe đến một cổ hễ ẩm hương vị, đại đa số người nhìn thấy nó đều là xa xa tránh đi nó, cố khê tiểu mặt vô biểu tình mà ngồi sổm xuống đi. Lưu lạc cẩu lại không dám tiếp cận nàng, nàng ngồi sồn tại chỗ, nhìn trong bụi cỏ cặp kia ảm đạm không ánh sáng đôi mắt. Sau đó đem chân giò hun khói đặt ở ruột sấy thượng, sợ bị trên mặt đất cho bụi làm dơ, đẩy đến ly cẩu không xa địa phương, mới chậm rãi lui về phía sau. Thấy kia chỉ Lưu lạc cẩu có rúm lại một chút sau mới chậm rãi ló đầu ra bay nhanh mà đem chân giò hun khói ngậm sẽ thấp bé bụi cỏ. Hệ thống giả quét đến kiểu mỹ nhân lương tâm giá trị rất cao. Thỉnh tiếp tục bảo trì. Cố khê kiều ôn hòa cười, tiếp tục hướng phía trước đi tới, đen nhánh con ngươi cực kỳ sâu thẳm, nàng trước nay liền không phải cái gì người tốt. Hệ thống hóa thành hình người ở không gian run rẩy chân, vẻ mặt khinh bỉ, tiểu mỹ nhân, nạo kiều là bệnh. Này người đi trung đường không nhiều lắm, cố khê kiều mới vừa đi không xa, kia chức vừa mới hơi kém đụng vào người hát xe đột ngột mà ngừng ở bên người nàng, ghế sau cửa sổ xe chậm rãi giáng xuống. Cố khê Kiều nhìn đến một trường quen thuộc lãnh diễm vô song mặt, nàng ngồi cùng bàn tiêu vân. Trường 32 lương tâm giá trị, 2. Có lẽ vừa mới bởi vì cố khê Kiều hành động vĩ đại, tiêu vân khó được mang theo điểm mỉm cười. Lại nói tiếp tiêu vân người này, là một trung một đoá cao lãnh chi hoa, ngày thường lệnh như băng cao quý bộ dáng đem một đám xoáy tiểu hỏa nhi băng đến ngàn dặm ở ngoài, nàng thậm chí không cần nói cái gì. Chỉ cần câu lấy một đôi lạnh lùng đơn phượng nhãn liết xéo một chút, là có thể làm người cảm nhận được cùng nàng thật lớn trinh lệnh. Hiện tại như vậy thân thiện, thực sự làm cố khê kiều ngoài ý muốn, nàng đời trước cùng Tiêu Vân không có gì giao thoa, thậm chí liền nàng bộ dáng đều không nhớ được, hiện giờ giống như có chút thay đổi. Vừa mới cảm ơn ngươi Tiêu Vân hơi xả hạ khoẻ miệng, sau đó thực mau liền thu ý cười, lại biến thành cao cao tại thượng nữ thần. Cố khê kiều đoán có thể là bởi vì vừa mới cứu Tiểu Nam Hải chuyện này, Tiêu vân mới có thể đột nhiên như vậy hiền lành, không có việc gì. Bất quá về sau kêu nhà các ngươi tài xế đại thúc lái xe chú ý điểm. Bên kia nhi là cái đại chuyển biến, thực dễ dàng đụng vào người. Các ngươi lần này cũng là vận khí tốt, này nếu là gặp phải cái An Vạn Nhi, đã có thể không dứt. Ngồi ở ghế điều khiển tài xế đại thúc nghe vậy đỏ mặt lên, cảm ơn ngài nhắc nhở, ta lần sau sẽ không. Hôm nay cũng là vì có việc gấp, nếu bằng không cũng sẽ không khai nhanh như vậy, bất quá vừa mới còn thần sắc vội vàng đại tiểu thư đột nhiên như thế nào liền bình tĩnh, còn thuận đường hơi cá nhân, kinh ngạc về kinh ngạc, tài xế đại thúc đối cái này nửa đường mang tiểu cô nương rất có hảo cảm. Hắn từ sau xe kính trộm nhìn mắt kia nữ sinh, một trung giáo phục, thanh thanh sảng sảng thực sạch sẽ, đỏ bừng thấu bạch mặt rất đẹp, dịu dàng linh tú, cử chỉ có lễ, lại ở tại núi sông Trang Viên ra thất hẳn là không tồi. Đại tiểu thư bằng hữu từ trước đến nay thiếu, lần này có thể giao cho cái như vậy xinh đẹp ngoan ngoãn cùng năm người, tài xế đại thúc cũng thật cao hứng. Cố khê kiều ở cùng hệ thống giao lưu, ngươi trừ bỏ phát nhiệm vụ còn có ích lợi gì sao? Tác dụng lớn đâu, tỉ như, tiểu mỹ nhân ngươi ngồi cùng bản tiêu vân lập tức muốn đi trước bệnh viện vấn an nàng sinh bệnh ra ra. Nói qua, không cần nhìn trộm người khác riêng tư. Cố khê kiều có chút đau đầu đỡ ch Hệ thống này tùy tiện nhìn trộm bị người riêng tư thói quen khi nào có thể sửa sửa. Nga, xin lỗi quên mất. Chúng ta đây tới nói nói, ngươi về nhà phải cẩn thận, ta phân tích đến người nhà của ngươi phải đối ngươi mở ra không thể nói kỹ năng. Hệ thống đột nhiên nhảy ra tới, nghiêm túc mặt, ký chủ hẳn là không tính người khác đi. Ta đây muốn hay không mua điểm cái gì đạo cụ để phòng. Cố khê kiểu lấy ra di động, lật xem kinh tế tài chính võng. Đối phó bình thường phàm nhân ngươi còn cần đạo cụ Hệ thống thực khinh bị Nó tùy tiện một đạo kết giới là có thể phòng một đám Chờ ta về sau có tích phân Nhất định phải hoa một phân ném một phân Không có tích phân nhật tử thật nghẹn quất Nàng trước kia thiếu tiền thời điểm cảm thấy không có tiền nghẹn quất Hiện tại tùy tay liền có thể kiếm tiền Nhưng là tiền lại giống như mua không được tích phân Nơi trốn bị quản chế Xe thực mau liền đến núi sông đại đạo Cố khê kiểu làm tài xế đại thúc dừng lại, sau đó chiều tiêu vân phất tay, cảm ơn. Không có việc gì, ngươi toán học bài thi tiêu vân nhấp môi, mặt như cũ lạnh lùng. Cố khê kiểu sững sốt một chút, không biết vì cái gì có điểm muốn cười, ân, đêm nay viết xong, ngày mai cho ngươi. Cảm ơn. Tiêu vân thăng lên cửa xe, sau đó vẻ mặt nghiêm túc quay đầu cùng tài xế đại thúc nói, đi bệnh viện đi. Đại thúc lên tiếng, có chút vui mừng mà nói. Đại tiểu thư đó là người bạn mới bằng hữu sao? Lão gia nếu là đã biết, khẳng định sẽ thực vui vẻ. Không phải? Tiêu Vân lạnh như băng mà nói một câu, ngạo kiều mà đem đầu vặn tới rồi một bên. Đại thúc đều cho nhau chép bài tập còn nói không phải. Chương 33 xung đột. Cố Trạch Thật an tĩnh. Lúc này sắc trời không muộn, nhưng là Cố Tổ Huy cùng Tô Huyền Nhi ổn ngồi ở đại sảnh, nhìn đến Cố Khê kiều vẻ mặt bình tĩnh mà tiến vào. Cố tổ huy giận sôi máu liền quăng ngã trong tay cái ly, nghịch nữ, đứng lại. Cố khê kiều bước chân một đốn, nghe thế hai chữ, nàng hoảng hốt một chút. Trước kia nàng tính tình quật, rõ ràng không phải chính mình sai, nàng cũng sẽ bướng bỉnh cùng cố tổ huy giang đi xuống. Đã từng nàng cho rằng đây là ca tính, đây là chân lý. Một ngày nào đó hiểu lầm nàng người hiểu ý thức đến chính mình sai lầm, quay đầu sẽ đối nàng ấy nấy sẽ đối nàng hảo. Nhưng là nàng không có nghĩ tới chính là. Những người này ngay từ đầu liền cho rằng nàng về cố gia chính là vì cố gia tiền tài quyền thế, vẫn luôn đối nàng có thành kiến người, đối nàng hết thể nhìn như không thấy người, chưa từng chân chính quan tâm quá nàng người, như thế nào sẽ có thể cho nàng nhiều một chút chú ý, như thế nào sẽ đối nàng ấy nấy thương tiếc? Cố khê kiều khỏe miệng trầm dãi xả một chút, dơ lên đầu nhìn thịnh nộ trung cố tổ huy, khẽ mỉm cười, thanh âm cực kỳ đạm nhiên, có việc. Nàng đôi mắt thực bình tĩnh. Thậm chí khỏe miệng còn treo một kia như có như không cười, bối định đến thực thẳng, thủy tinh đèn cho nàng mạ một tầng nhàn nhạt quang. Cố tổ huy sửng sốt một chút, không phản ứng lại đây, nhưng thật ra hắn bên người tô Huyền nhi đứng lên, đáy mắt toàn là trào phúng. Cố Khê tiểu, ngươi phải hiểu được, cố gia có thể đem ngươi tiếp trở về cũng đã là tận tình tận nghĩa. Chúng ta thậm chí cũng chưa yêu cầu ngươi làm cái gì, chỉ nghĩ ngươi hảo hảo học lễ nghi, thiếu cấp cố gia ném chút thể diện. Nhưng ngươi làm chút cái gì? Kỳ nghỉ hai ngày hai đêm chưa về ta cũng liền không nói, nhưng đi học ngươi còn ngày ngày vẫn về Ngươi cao tam ly thi đại học cũng không xa, chúng ta thậm chí không hy vọng xa với ngươi có thể khảo đến cái gì hảo học giáo, chỉ hy vọng ngươi có thể đứng đứng đắn đắn, làm trong sạch cô nương, không cần hỏng rồi chúng ta cố gia thanh danh. Trong đại sảnh tự tĩnh, người hầu hận không thể đổ lô thai. Cố khê kiều khép cười một tiếng. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng cố tổ huy, ta không đứng đắn Ngươi cũng cho rằng như thế sao, ba. Cuối cùng một chữ, nói được thức nhẹ, thức nhẹ, sợ là có điểm phong, là có thể đem cái này tự thổi tan. Đây là lần đầu tiên, cố khê tiểu kêu hắn ba, hắn là nàng ba, thân ba, nàng ở trên đời này thân nhất người, nàng như vậy muốn được đến hắn tán thành, đến cuối cùng lại bị hắn vứt bỏ. Cố tổ huy đột nhiên không biết muốn nói gì. Hắn dứt khoát ngồi xuống xua tay, tính: Ngươi lên lầu đi thôi. Về sau hảo hảo học tập. Chúng ta cố gia tuy rằng là thương gia, nhưng cũng là trong sạch nhân gia. Ở bọn họ trong mắt, chính mình tồn tại vẫn luôn là cố gia điểm đen. Loại này ý tưởng chưa bao giờ biến quá. Cố Khê kiều ngửa đầu, đem trong mắt sắp ý bức hồi. Nàng không nói lời nào, chỉ là chậm rãi đi đến máy bàn biên, bắt thông láo ban điện thoại, thực mo đã bị chuyển được. Cố Khê Kiều đem điện thoại đưa cho cố Tổ Huy. Đây là chúng ta ban chủ nhận điện thoại. Hắn sẽ nói cho ngươi ta vì cái gì sẽ trở về như vậy vãn. Ngài là trưởng bối, nói cái gì ta nghe. Nhưng là ta hy vọng ngài có thể công bằng một chút. Ta vẫn về, liền nhất định là ta không đúng. Ta ở sang bậy, ở ngài trong mắt ta chính là như vậy người. Nàng chưa nói tài xế ném xuống nàng. Cố Tích Cẩn nếu làm như vậy, khẳng định là bị hảo đường lui. Như vậy hiện tại chỉ có thể trông cậy vào lão ban có thể nói một hai câu. Cố Tổ Huy cùng Tô Huỳnh Nhi hiển nhiên là không nghĩ tới Cố Khê Kiều sẽ có này phiên lời nói, song song ngơ ngẩn, đối thượng kia Trương Thanh Đạm gương mặt, Cố Tổ Huy liền trách cứ nói đều bị chặn ở trong miệng. Điện thoại chuyển được sau, Cố Tổ Huy cùng bên kia nói vài câu, cứng đờ khuôn mặt thực mau liền hòa hoãn xuống, dưới treo điện thoại thời điểm, coi Trừng Khê Kiều đều là mặt mày mang cười hắn vẫn luôn cho rằng cố khê kiều là cái đỡ không tưởng tượng hiện giờ xem ra, cũng là có chỗ đáng khen. Các ngươi ban chủ nhiệm nói ngươi mỗi ngày buổi tối đều sẽ lưu lại hỏi đề mục, học tập thái độ thực nghiêm túc, tiến bộ cũng phi thường đại, không tồi, cố ra người nên là như thế này, tuy rằng so ra kém tỉ tỉ ngươi, nhưng cũng thực ưu tú. Cố tổ huy khó được khích lệ một câu, hảo, ngươi đi lên đi. Cố khê kiều chậm rãi xoay người hướng cửa thang lầu đi đến. Toàn thân máu đều là lạnh lẽo. Phía sau, Tô Huyền Nhi thấy này phó cảnh tượng, không thể tưởng tượng nhìn mắt Cố Tổ Huy. Sau đó hung hăng quăng ngã cái thủy tinh gạn tàn thuốc. Đêm nay chuyện này chính là cái tiếng sấm to hạt mưa nhỏ cho Khôi Hải. Cho Khôi Hải, Tô Huyền Nhi tức giận đến cả người phát run. Cố Tổ Huy, ngươi có phải hay không thế nào cũng phải vì cái này tiện loại cùng ta chi khí? Thế nào cũng phải tức chết ta không thể. Như thế nào? Ở ngươi trong mắt ta cái này ác độc mẹ kế, liền giáo dục nàng quyền lợi đều không có sao." Cố Tổ Huy thấp giọng nói, hiểm thanh âm liên tục vang lên. Không ai chú ý tới cái kia bị Tô Huyền nhi ném xuống gạt tàn thuốc vững vàng chiều Cố Khê tiểu bay qua tới, ở nàng đỉnh đầu khi đột nhiên dừng lại vài giây giây, chờ nàng đi rồi vài bước xa lúc sau, gạt tàn thuốc mới phanh mà một tiếng rơi xuống đất. Về tới phòng, Cố Khê tiểu khóa lại cửa phòng. "Hôm nay chúng ta không làm nhiệm vụ." Chúng ta hảo hảo ngủ đi. Hệ thống thanh âm thật cẩn thận mà truyền đến. Cố Khê Kiều lắc đầu, mở ra ngăn tủ cầm tắm rửa quần áo liền vào phòng tắm Không cần, hôm nay luyện tự 2 giờ, sau đó đem ngữ văn trọng điểm sửa sang lại một chút, bất quá sẽ không ở giả thuyết không gian ngốc thật lâu. Tuy rằng thói quen như vậy sự, nhưng lại lần nữa chân thật cảm nhận được, Cố Khê Kiều vẫn là ngăn không được cảm thấy một trận bi thương. Quả nhiên, vẫn là không cần có hy vọng xa vời. Tắm rửa xong, cố khê kiều đem đau đầu sự quên đến sau đầu, đi vào giả thuyết không gian bắt đầu học tập. Hệ thống vì phân tán năng lực chú ý, tìm được một quyển bản đơn lẻ cổ võ, tiểu mỹ nhân, vì phòng ngừa ngươi về sau bị khi dễ, ta quyết định mỗi ngày tốn chút giáo ngươi cổ võ, có thể lĩnh ngộ nhiều ít muốn xem ngươi thiên phú. Tốt! Vô tận không gian trung cố khê kiều ngẩng đầu, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, hệ thống, ngươi lên tới một cấp nhiều ít tích phân. Một không không, ký chủ phải cho ta thăng cấp sao? Hệ thống thật cao hứng. Ta tạm thời không thăng. Nàng hiện tại còn thiếu một thân nợ đâu. Ký chủ đừng như vậy, ta thăng cấp có khen thưởng, lên tới một cấp liền sẽ được đến một cái mười cách bao vây nhà, ký chủ ngươi thật sự không tâm động sao? Không tâm động. Sáng sớm hôm sau, cố khê tiểu bình thường lên đi học. Tô huyền nhi không ở bàn ăn, khẳng định là tức giận đến không được. Cố Tổ Huy nhưng thật ra phá lệ quan tâm hạ Cố Khê Kiều, ngươi này tuổi đúng là trường thân thể thời điểm, như thế nào ăn đến như vậy thanh đạm?" Lý Thẩm, cấp nhị tiểu thư lấy ly sữa bò. Cố Khê Kiều nói thanh tạ, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, cũng không có bao lớn giao động. Ngồi ở một bên Cố tích cẩn đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt biến thâm, chờ đến Cố Khê Kiều chú ý tới đến nàng khi, nàng chớp mắt cười, "Ba ba nói rất đúng, muội muội ngươi chính trường thân thể thời điểm." Nhất định đến hảo hảo bổ bổ Cố Khê Kiều lúc này ăn xong rồi cơm Cầm người hầu đưa qua hộp trang sữa bò Đem cặp sách cầm lấy xoay người liền đi Cố tích cẩn ở nàng phía sau Uống lên một ly sữa bò Cũng lấy thượng thư bao ra cửa Vài bước liền đuổi theo Cố Khê Kiều Trường 34 chưa viết Đã nhiều ngày Cố Khê Kiều đều cùng cố gia người ở vào một loại vi rượu bình thản trạng thái Nàng đối loại trạng thái này tự nhiên là vừa lòng Cao lánh ngồi cùng bàn tiêu vân cũng trở nên hơi chút có chút nhân khí, ngẫu nhiên sẽ túi đầu lô tới hỏi nàng một đạo toán học đề gì đó, sau bàn nữ sinh sẽ thường xuyên cho nàng mang đốt lửa chân A bánh quy a. liên quan quanh thân đồng học cũng trở nên thân thiết rất nhiều. Cố khê kiều hí mắt. Hệ thống tuyên bố hàng ngày nhiệm vụ cũng bình thường rất nhiều, phần lớn là chuyện nhỏ không tốn sức gì chuyện này, những nhiệm vụ này rất nhỏ, giống nhau chỉ có thể được đến một chút tích phân, bất quá nàng nhạt nhẹ nhàng. Mà nàng cũng nhân biểu hiện xuất sắc ở trong ban phát hỏa một phen, đồng học lộng không hiểu đề mục, ban chủ khiến cho nàng đi phụ trách giảng hiểu, hỏi đến càng nhiều. Những người này liền phát hiện nàng tính tình thật sự quá hảo, giảng đề mục vĩnh viễn không nhanh không chậm, vô luận giảng bao nhiêu lần cũng không bực bội, một chút cũng không có hỏa tiễn ban đám kia đệ tử tốt ngạo khí. Vì thế song song ban người đối nàng hảo cảm thẳng tắp bay lên, trong lúc nhất thời uy vọng đạt tới lao ban trình độ. Cố khép hiểu. Cùng này đó Hải Tử nàng có thể so đo cái gì? Lão ban hiện tại cũng nhàn nhã, chúng đi học một vàng, hắn hướng bục giảng mở dựa, mở ra giao án, bắt đầu thao thao bất tuyệt ôn tập. Cố Khê Kiều, ngươi có cái gì mặt khác ý kiến? Lão ban viết xong một đạo dườm ra hôn tạp hình học giải tích, gõ gõ cái bàn, đem mơ màng sắp ngủ Cố Khê Kiều đánh thức. Cố Khê Kiều run lên sau đó đứng lên, nhìn một chút, là cái dạng này, lão sư Đề này chúng ta có thể trực tiếp dùng chuẩn tuyến phương trình phương trình, làm một cái thẳng tắc cờ giờ trực tiếp giao cho EZ, đạo thứ nhất chứng minh để liền ra tới. Lại liền tới f tam điểm cộng tuyến, AF phương trình cũng liền ra tới. Cuối cùng một đề, ta lần trước nói cái kia lẩy gen chung giá trị định lý đại gia còn nhớ rõ đi, hai cái giá trị mang đi vào thì tốt rồi. Cố khê kiểu tiếng nói vừa dứt hạ, lão Ban vừa vận theo nàng lời nói đem để mục giải xong. Dùng cố khê kiểu phương pháp, không cần cầu hì ở tần phương trình, giải lên đơn giản sáng tỏ, ý nghĩa rõ ràng, một chút đều không chiếm dùng bảng đen không gian, tính toán lượng cũng nhỏ rất nhiều. Như vậy phương pháp không thể nghi ngờ ở khảo thí chúng có thể tiết kiệm rất nhiều không gian. Lão ban xua tay làm cố khê tiểu ngồi xuống, sau đó gõ hạ cái bàn, làm phía dưới đồng học lại chính mình tính một chút. Đại gia đem cố đồng học bình thường nói công thức định lý hảo hảo lấy cái vợ nhớ kỹ. Tác dụng rất lớn, đừng tưởng rằng đây là đại học mới dùng đến công thức liền không cần biết, dùng loại này phương pháp thi đại học chung các ngươi thực chiếm tiện nghi. Tựa như ta lần đầu tiên dùng cái kia phương pháp, đó là tiêu chuẩn đáp án, nhưng là đại gia cũng phát hiện, bước đi dài dòng tính toán lượng đại không nói, còn dễ dàng làm lỗi. Cho nên cuối cùng một đoạn thời gian, cố đồng học mỗi ngày đều sẽ sao chép một cái hữu dụng định lý, mọi người đều phải nhớ hảo. Cố khê kiều ngồi ở băng ghế thượng. Nghe vậy không khỏi đỡ chán, nàng khi nào đáp ứng rồi. Vì thế mỗi ngày trừ bỏ vội này ôn tập, cố khê kiều còn phải ở giả thuyết không gian sửa sang lại bao năm qua thi đại học đề, sau đó từ đề mục giải pháp tinh luyện thường dùng công thức định lý. Trừ bỏ này đó, nàng mấy ngày nay quá thật sự thoải mái. Hòa tiễn ban ngũ Hoàng Văn không có việc gì liền tới nàng trước mắt làm một vòng, mỗi ngày buổi sáng không phải mang bình sữa bò, chính là mang khối chocolate. Cố khê kiều mắt nhìn thẳng. Coi như làm không thấy được, hắn phóng nàng hộp bản tự ăn, nàng toàn hiếu kính cấp sau bản nữ đồng học. Ngũ Hoàng Văn rốt cuộc tuổi trẻ, tiểu tử tuổi trẻ khí thịnh, đang đứng ở cái loại này chịu không nổi bỏ qua không chịu thua tuổi tác. Thứ sáu thời điểm, hắn rốt cuộc chịu không nổi cố khê tiểu lánh đạm thái độ, lúc này cũng bất chấp lao ban nhắc nhở, không ngờ lại ở lớp cửa đem cố khê tiểu ngăn chặn. Trong ban còn sót lại vài người thấy Ngũ Hoàng Văn lại tới nữa, chỉ thiện ý cười một cái. Sau đó liền đem nơi sân để lại cho hai vị vai chính. Cố khê kiểu, ngươi xem, ngươi cho ta này phong thư ta còn giữ, ta biết ta trước kia làm không đúng, cho nên ngươi có thể tha thứ ta sao? Ngũ hoàng văn túi lầu xuống, nghiêm túc nhìn cố khê kiểu. hắn so cố khê kiểu cao gần như một cái đầu, lúc này một túi đầu, là có thể nhìn thấy một đoạn trắng non cổ. Hoàng hôn ánh chiều tà hạ, nữ hài nhi khuôn mặt bị sấn đến như trần trời ánh nắng chiều. Nói không hết Mỹ lệ thanh nhã, dịu dàng tuyệt tục, nàng hơi hơi ngần cổ, gáy ngọc thon dài, da quang thắng tuyết, mặt mày gian lộ ra thanh nhã hơi thở văn hóa, ngũ hoàng văn lại xem đến ngây người. Ly đến gần, cánh mũi gian còn có thể thoán tiến một cổ tử thanh hương, cái này làm cho hắn bành thai càng thêm đỏ, giống như là có thể tích xuất huyết giống nhau. Cố khê kiều không chú ý tới hắn khác thường, chỉ là giơ tay rút ra trong tay hắn kia trương hồng nhạt giấy viết thư. Này không thể nghi ngờ là một phong lộ liêu thư tình. Trên giấy chữ viết thanh tú, nhưng nhìn kỹ là có thể phát hiện chữ viết biến chuyển gian tối nghĩa, cũng không giống một nữ hải tử chân thành tha thiết viết xuống một phong thư tình, nhưng thật ra giống vội vàng gian vẽ lại giống nhau. Cố khê kiều ánh mắt đảo qua, liền biết này không phải xuất phát từ nàng tay. Nay tự là chiếu nàng trước kia chữ viết bắt trước, đảo có vài phần tương tự, bất quá thông qua giả thuyết không gian rèn luyện. Nàng chữ viết đã hoàn toàn thay đổi. Nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vẽ lại thể chữ nhan cùng lan đình tự, đã là có chính mình đầu bút lông, vương hy chi bút lực hùng tráng khỏe khoắn, thư pháp tài nghệ lô hỏa thuần thanh, đầu bút lông lực độ nhập một tam phân, nhan chân khanh tự thể ngay ngắn rầm rạp, nét bút hoành nhẹ dựng trọng, bút lực hùng cường viên hậu, khí thế trang nghiêm hùng hồn. Luyện tự phi một ngày chi công, nhưng cố khê kiểu luyện chút thời gian có chút thành tiểu. Nàng chữ viết nét phong phú no đủ, kết cấu rộng mặt quan trọng chính, bình thản tự nhiên, thế bút tuyển chuyển hàm súc, tập hai nhà đặc điểm với một thân. Ngày hôm qua ngữ Văn lão sư còn hung hăng mà khen hạ nàng chữ viết, tuyên bố Cố Khê Kiều liền tính là viết văn toàn chạy đề, đều có thể dựa vào chữ viết được đến một cái ưu tú điểm. Hiện giờ, nay chữ viết nhưng thật ra giúp Cố Khê Kiều một cái đại ân. Ngươi như vậy ta thực bối rối, chúng ta lão bản sẽ tìm ta nói chuyện. Về nhà có lẽ còn muốn ai phê. Kia phong thư tình nói ngươi cũng không cần thật sự. Rốt cuộc không phải ta viết cố khê kiểu mở ra một chương nàng mới vừa viết xong bài thi, đối lập nàng trong tay thư tình. Đây là ta mới vừa viết xong bài thi, ngươi có thể nhìn xem ta chữ viết, cùng thư tình hoàn toàn bất đồng. Cho nên nói như vậy tỏa tự tuyệt không xuất phát từ ta tay. Bài thi thượng chữ viết rất có khí khái, liền tính là không có nghiên cứu quá thư pháp người cũng có thể nhìn ra này này đó tự bất phàm chỗ, người bình thường gặp qua tuyệt không sẽ quên, mà kia phong thư tình chữ viết quý tú, hành bút tối nghĩa, nào có bài thi thượng nửa điểm viện nhược du long cảm giác. Ngũ Hoàng văn vừa thấy liền biết Cố Khê Kiều nói được không sai. Cố Khê Kiều thấy Ngũ Hoàng văn cúi đầu không nói, đơn giản đem sữa bò nhét vào hắn trong lòng ngực, ta ngày đó cứu ngươi chỉ do ngẫu nhiên, đừng nói đó là ngươi, vậy xem như một cái khất cái ta cũng sẽ cứu cho nên ngươi cũng đừng cảm thấy ngươi thực đặc biệt, ta thuần túy chính là ăn no căng. nay bình sữa bỏ còn cho ngươi, nột, ta tha thứ ngươi khuyết điểm, cho nên ta về sau lộ đường về kiểu về kiểu, không ý kiến chúng ta liền tai kiến. Ngũ hoành văn túi đầu, trường cuốn lông mi hơi hơi rung động. Cái này rõ ràng mới nhận thức không lâu nữ hải, này phiên lời nói làm hắn đau lòng đến không thể hô hấp. Không ý kiến. Sao có thể không ý kiến, chỉ là hắn há mộm. Lại như thế nào cũng phát không ra thanh âm tới, liền chân cũng cùng dính trên sàn nhà giống nhau, thẳng đến kia đạo thân ảnh biến mất ở hắn trước mắt hắn mới có thể rời đi bước chân. Trường 35 tranh sơn dầu, 1. cố khê kiểu không có ra cổng trường, chỉ là theo vườn trường lâm ấm đại đạo một đường đi đến cuối. Nhân bị ngũ hoàng văn ngăn lại, chậm chế chút thời gian, đi phía trước nàng riêng đứng ở trên lầu nhìn thoáng qua, ngoài cửa lớn cô ra chiếc xe kia đã khai đi rồi. Bất quá hôm nay là thứ sáu, trường học tan học thời gian so dị vãng sớm một tiết hóa, cho nên hiện tại sắc trời không mượn. Cuối chỗ là một chàng tiểu lâu, lâu phía dưới là một trung nghệ thuật sinh học tập địa phương. Lúc này rắc biên một cái phòng học hờ khép môn, từ kẹt cửa có thể nhìn đến bên trong rơi dụng bàn vẽ. Cố khê kiều ở cạnh cửa đứng yên thật lâu, bên người nàng áp khí có chút thấp, giả thuyết không gian trung hệ thống che lại miệng mình, không dám tại đây loại thời điểm quấy dây nàng. Thật lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng tướng môn đẩy ra. Bên trong chỉ có một an mặc sơ mi trắng thiếu niên ngồi ngay ngắn ở bên cửa sổ bàn vẽ biên, nghe được thanh âm, đầu của hắn hơi sườn hạ, nhìn thấy cô khê kiều, đầu tiên là sửng sốt, sau đó không khỏi chán ghét những mày, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này. Cô khê kiều nhìn hắn một cái, không có phản ứng, thẳng tìm cái cách hắn xa nhất vị trí ngồi xuống, bàn vẽ thượng phô trắng tinh vải vẽ tranh nàng cúi đầu rối tay chậm rãi xoa vải vẽ tranh, rũ xuống mi mắt che lại trong mắt một tia hoài niệm. một loại từ đấy lòng dâng lên quen thuộc cảm đánh út lại. đời trước, cố gia phế đi nàng đôi tay, nàng cho rằng chính mình không bao giờ sẽ có cầm lấy bút vẽ ngày đó. lựa chọn cùng cố gia cùng nhau biến mất bất quá là bởi vì quá mức tuyệt vọng. sau lại cho dù nàng hồn thể ở giả thuyết không gian, nàng cũng chưa từng cầm lấy bút vẽ, đứt tay chi đau. Thật sự quá mức minh tâm khắc cốt. Cố khê kiều kia lãnh đạm thái độ làm Trung Vịnh Tư càng thêm khó chịu. Hắn là một trung tài từ nổi danh, quốc họa tạo nghệ rất cao, ở N thị thanh niên hội họa tái thượng được đến huy hiệu vô số kể, cao trung còn không có tốt nghiệp đã bị cử đi học đến Á Đại Mỹ thuật hệ. Cố tích cẩn tranh sơn dầu thiên phú rất cao, nhưng văn hóa khóa thành tích cũng không tồi, bị coi là một trung giáo hoa tài nữ, lén cùng Trung Vịnh Tư quan hệ thực hảo. Bất quá Trung Vịnh Tư đối cái này nửa đường đi vào cố ra cố khê kiểu không có hảo cảm, vứt bỏ dưỡng mẫu, bất kính cha ruột là vì bất hiếu, tham mộ hư vinh, hoa si ghen ghét là vì khinh thường. Hắn cả đời lấy thanh cao tự giữ, loại người này là hắn bình sinh nhất chán ghét. Như thế nào? Ngươi là tới vẽ tranh, bất quá ngươi loại người này hiểu bức tranh sơn dầu cái gì sao? Trung Vịnh Tư vốn là phải rời khỏi, đột nhiên không biết nhớ tới cái gì, hắn bước chân một đốn ánh mắt Triều cố khê kiều đảo qua tới. Ngươi có phải hay không xem A cần bị đề danh N thị triển lãng tranh, cho nên cũng muốn trộn lẫn một chân. Ngươi rốt cuộc có hay không một chút cảm thấy thẹn tâm, vẫn là ở đương bức tranh sơn dầu trò đùa. Trung Vịnh Tư đột nhiên dâng lên một cổ tức giận, loại này nghệ thuật ra tính tình thực cổ quái, không thích cái loại này thuần túy là vì tranh danh đoạt lợi người tới chửi bới cao thượng nghệ thuật, hắn nhìn về phía cố khê kiều, mắt sáng như đuốc. Đi nhanh chiều nàng đi tới, chỉ là ở ly cố khê kiểu ba bước xa thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng bước, tựa hồ đụng tới một đạo vô hình tường. Rõ ràng hắn là muốn tiến lên xốc lên nàng bàn vẽ, nhưng là lại mãi bất động bước chân, cái này làm cho hắn trong lòng dâng lên một loại quái dị sợ hãi. Cố khê kiểu lúc này mới ngẩng đầu, chậm gì gì mà nhìn mắt trung bình tư, làm khanh chuyện gì? Cười nhạo một tiếng, tranh sơn dầu triển lắm tranh, người này nếu là không để cập tới. Nàng đều quên còn có này một vụ, bởi vì cố tích cẩn nàng mới có thể học tranh sơn dầu. Kia cũng đến nhìn xem cố tích cẩn có hay không lớn như vậy thể diện. Nhưng nàng không nghĩ cùng Trung Bình Tư nhiều giải thích, không phải một cái nói nhi, giải thích cũng nguồn phí. Kích phát cưỡng chế nhiệm vụ, quốc họa cấp bậc đạt tới tông sư cấp trở lên, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 1.000 tích phân. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ hội họa thiên phú so cao, kích phát tùy cơ nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ vô cùng hoàn mỹ hoàn thành. Chưa hoàn thành trứng phạt, ba cấp. Trứng 36 tranh sơn dầu, 2. Đinh. Kích phát cưỡng chế hàng ngày nhiệm vụ, mỗi ngày hội họa 1 giờ, nhiệm vụ khen thưởng 1 điểm tích phân. Cố khê kiểu tay một đốn, trong mắt thanh sóng đảo mắt. Nói cho ta, kỳ thật là ngươi nói sai rồi. Chẳng lẽ không phải nên kích phát tranh sơn dầu nhiệm vụ sao? Quốc họa là cái cái quỷ gì? Nhị tiêu. Quốc họa là hoa hạ dân tộc một loại tinh thần, làm ơn chắc chắn quốc họa phát dương quang đại. Hơn nữa ngươi tranh sơn dầu thiên phú như vậy cao, tin tưởng quốc họa thiên phú sẽ không quá kém, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ trước nay đều là khoa học đác. Nàng hiện tại thật là càng ngày càng cảm thấy hệ thống không đáng tin cậy. Bất quá nàng cũng không nói nữa, hệ thống nói đối nàng có nhất định xúc động, tuy rằng nghệ thuật chẳng phân biệt biên giới, nhưng là quốc họa mới là bọn họ hoa hạ chính mình đổ vở. Có giả thuyết không gian ở, nàng liền vĩnh viễn không thiếu thời gian, hướng hồ những nhiệm vụ này mỗi ngày luyện tập một giờ là có thể được đến cơ sở tích phân, loại sự tình này nàng càng không thể cự tuyệt. Trước mắt vẫn là hoàn thành chính minh sự. Nàng ru mắt, cầm lấy bút vẽ nhìn vải vẽ tranh, trong đầu nhớ tới dưỡng mẫu giọng nói và dáng điệu nụ cười. Đời trước, kia phó họa chỉ hoàn thành một nửa, vẫn luôn là nàng tiếp nối cùng chấp niệm. Trung Vịnh Tư đứng ở nửa thước xa chỗ nhìn cố khê kiểu túi đầu cầm bút vẽ, nàng túi đầu biểu tình thực nghiêm túc, đương nàng cầm lấy bút vẽ thời điểm quanh thân khí thế đều thay đổi, cả người lộ ra một loại huyền diệu hơi thở. Hắn ngây người trong chốc lát, rồi sau đó trên mặt hiện lên lớn hơn nữa trắng ghét, ngươi loại người này quả thực là làm bẩn nghệ thuật, vũ nhục tranh sân dầu. Nàng cùng tiên Phu chắc tuyệt cố tích cần căn bản là vô pháp so, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Hắn hung hăng mà quăng ngã môn rời đi, cửa kính đều bị chân đến run lên. Cố khê kiểu như cũ bảo trì cái kia tư thế, không chịu chút nào ảnh hưởng, nghệ thuật ra nhóm tính tình phần lớn của quái, nàng đã thấy nhiều không trách. Bất quá cùng nàng nói nghệ thuật. Sợ là hắn còn không có tư cách này, nàng đời trước tranh sơn dầu lấy quốc tế thưởng thời điểm hắn còn không biết ở đâu đâu. Thiên chậm rãi biến hắc thời điểm, hệ thống bắt đầu nhắc nhở cố khê kiểu nên về nhà nó biết nàng nếu trở về quá muộn nói liền sẽ đã chịu người nhà khó xử loại này cảnh tượng nó không nghĩ nhìn đến cho nên kịp thời ra tiếng nhắc nhở nàng được rồi ta đều không lỗi ngươi thúc giục cái gì cố khê kiều chậm rãi đình bút, vải vẽ tranh thượng chỉ xuất hiện một đạo mơ hồ bối cảnh đồ liền đại khái hình dáng cũng chưa ra tới rốt cuộc thật lâu chẳng qua nàng có chút mới lạ không dám tùy ý xuống tay vẫn là trở về tiến không gian luyện luyện tập đi cấp không được Nàng đem bản vẽ gỡ xuống tới, ngày mai xong Hưu không đi học, nhưng là có bắt chức khảo thí, cho nên cô Khê Kiểu vẫn là quyết định đem bản vẽ mang về nhà chậm rãi nghiên cứu. Hệ thống, có thứ gì có thể đem bản vẽ che giấu lên, ta không nghĩ bị Cố Trạch người nhìn đến. Kia cái gì? Tiểu mỹ nhân ngươi có thể suy xét cho ta thăng cấp, lên tới một cấp, khi đó ngươi liền sẽ được đến khen thưởng mười cách bao vây, tưởng trang nhiều ít cái bản vẽ cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa Thăng cấp về sau hệ thống sẽ trở nên càng cường đại hơn. Cái này chờ có tích phân, không đợi. Cuối cùng, hệ thống miễn cưỡng đáp ứng trở lại cố ra thời điểm, dùng cái thủ thuật che mắt. Cố Khê Kiều cầm lấy bản vẽ đi ra cổng trường. Lúc này sắc trời tiệm vãn, trên đường người đi đường càng thêm thiếu, dù sao về nhà cũng đã trễ, nàng cũng liền không đợi, ánh mắt xoay chuyển, quyết định từ nhà dân đường nhỏ bên kia xuyên qua đi, đi trở về cố trại. Con đường này thực tĩnh. Trên cơ bản không có người đi đường, ánh đèn lờ mờ, hai bên đều là tường cao, có một loại âm trầm trầm cảm giác. Đinh! Hệ thống kiểm tra đo lường đến phía trước có màu đỏ nguy hiểm nhân vật, hay không tránh đi. Trưng 37 tái ngộ, 1. Cái gì nguy hiểm nhân vật? Cố khê kiều hiếp mắt. Ngõ nhỏ cũng không có người, chỗ sâu trong ước lạnh âm hàn hơi thở ập vào trước mặt, vốn là yên tĩnh ngõ nhỏ trở nên càng vì âm lệ khủng bố lại liên tưởng hệ thống vừa mới nói, nàng tâm cao cao mà huề lên, cánh tay mặt trên nổi lên một tầng nổi da gà. Đinh. Hệ thống cấp bậc không đủ, vô pháp phân biệt nhân vật tin tức. Cố Khê Kiều kéo kéo miệng, muốn ngươi gì dùng? Cố Khê Kiều ngươi luôn là ở ghét bỏ ta. Di từ từ, phụ cận bản đồ có bạn tốt xuất hiện, ngươi muốn nhìn sao? Cố Khê Kiều còn không có trả lời, liền thấy trước mặt hiện lên một cái trong suốt bản đồ giao diện. Mặt trên có hai cái gì động điểm, một cái là ánh huỳnh quang màu đỏ, một cái là ánh huỳnh quang màu xanh lục, lục điểm mặt trên biểu hiện nhân vật tên. Giang Thư Huyền. Màu đỏ tỏ vẻ chính là nguy hiểm nhân vật, màu xanh lục tỏ vẻ chính là bạn tốt, này hai cái điểm cùng tồn tại cách vách nó nhỏ. Cố Khê Kiều còn ở nghiên cứu này hai điểm cùng chính mình cách rất xa, đúng lúc này nàng đột nhiên phát hiện, trên bản đồ màu đỏ điểm đột nhiên biến mất, nàng còn không có tới kịp thấy rõ. Đột nhiên nhảy đến một khác điều ngõ nhỏ. Trước mắt công phu người này liền xuyên qua ba đạo tường. Thuấn di. Nàng há to miệng. Lại không ai tới đón ngươi. Bên hai đột nhiên truyền đến một cái lãnh trầm thanh âm, ấm áp hơi thở ập vào trước mặt, làm cố khê kiểu tử trinh lăng trung phục hồi tinh thần lại. Nàng vừa nhấc đầu, liền thấy kia trường quen thuộc mặt, ngạnh lãng góc cạnh, ở tối tâm trung hết sức rõ ràng. Hắn đến đây lúc nào? Trước một giây không phải còn ở cách vách cái kia ngõ nhỏ sao. Sắc, có lợi hại như vậy. Cố khê kiều sửng sốt một giây, liền thu hồi trên mặt kinh hãi, trộm ngắm hắn, trên mặt thích hợp hiện lên kinh ngạc, giang ca ca. Tiểu Mỹ nhân ngươi thật xe trang. Giang thư huyền cúi đầu xem nàng, hắn dựa thật sự gần, tuấn đĩnh mày kiếm gắt gao khóa, môi nhấp thành một cái tuyến. Người này luôn luôn như vậy, ít khi nói cười, lúc này mi lại một ninh, liền càng hiện lạnh nhạt. Từ chói định hệ thống, Cố Khê Kiểu ngũ cảm so trước kia nhạy bén rất nhiều, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Giang Thư Huyền trên người bao phủ lạnh lẽo, còn có một chút nói không nên lời áp bách, tuy rằng hắn ở cực lực khắc chế, không rõ ràng, nhưng xác thật tồn tại. Trước cùng ta đi ra ngoài. Không suy tư bao lâu, Giang Thư Huyền liền giơ tay đem Cố Khê Kiểu trên vai bao bắt lấy đến chính mình sách theo. Nàng trong bao là trang mấy quyển thư, cao tam ôn tập tư liệu, thật dày một chồng. Có điểm phân lượng, nhưng sách ở trên tay hắn liền cũng không trọng lượng dường như. Nơi này loạn giang thư huyền lạc hậu cố khê kiều nửa bước tả hưu, lạnh leo ánh mắt quét trung quanh, cố tình thả chậm bước đi thích hứng nàng tốc độ, nữ hài tử tan học nên sớm một chút trở về, đường loạn lắc lư. Hắn thanh âm hơi mang trách cứ, cố khê kiều lại không có không cao hứng, thức ngoan ngoãn mà nhỏ giọng nói câu, Nga! Nói xong đầu óc còn ở hồi phóng vừa mới kia một màn, ân. Đó là thuấn di không sai đi. Hôm nay khó được không cùng hắn tranh cãi, Giang Thư huyền liếc nhìn nàng một cái. Quải cái cong, là có thể thấy Giang Thư huyền vẫn luôn khai kia chiếc bù gạ tì, xe ngừng ở đầu ngõ, mặt bên còn nghiêng nghiêng lại gần một người cao lớn bóng người, nhìn đến Giang Thư huyền, bóng người kia vài bước liền đi tới. Người ân thiệu nguyên mới vừa một chữ miệng, đột nhiên phát hiện Giang Thư huyền phía sau bên còn đi theo một người, tức khắc liền dừng lại thanh, vòng đến một bên. Nháy mắt liền bật cười, Giang ca, ngươi này vừa đi còn mang theo cái cô nương trở về à. Giang thư huyền liếc hắn một cái, không để ý đến, chỉ là túi đầu nhìn mắt cô khê kiều, ngươi lên xe chờ ta trong chốc lát, ta xử lý xong việc nhi lập tức liền hồi. Cô khê kiều tiếp nhận chính mình bao, an tính gật đầu. Giang thư huyền cũng không yên tâm, lại dặn dò một lần ân thiệu nguyên hảo hảo nhìn nàng, lúc này mới xoay người lại lần nữa vào ngõ nhỏ. Chương 38 tái ngộ hai, Anh đĩnh thân ảnh thực mau liền dung nhập bóng đêm bên trong. ân thiệu nguyên thấy giang thư huyền đi xa, lúc này mới quay đầu đánh giá cô khê tiểu, giao lộ ánh đèn cũng không lượng, hắn nhìn túi đầu đứng ở một bên cô khê tiểu, đối với giang thư huyền nói cười yến yến nữ hài nhi tự hắn rời đi nơi này sau liền thu tới cười, từ mặt bên xem qua đi có thể chỉ có thể nhìn đến thanh tú mặt nghiêng cùng nồng đậm mảnh dài lông mi, da thịt thắng tuyết, rúng sắc thanh lệ, nói không nên lời thanh nhã đẹp. Như vậy thanh thiển khuôn mặt, có chút quen mắt, chỉ cần gặp qua một lần nên sẽ không quên, ân thiệu nguyên bỗng nhiên hiếp mắt, mắt phượng đảo qua, ngươi là cố gia cái kia tư sinh nữ. Cố khê kiểu cứng đờ, cầm bàn vẽ tay không khỏi nắm thật chặt, nàng nhấp môi, không chuẩn bị trả lời ân thiệu nguyên. Chính là ân thiệu nguyên lại không có như vậy đình chỉ, hắn chậm rãi tới gần cố khê kiểu, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, đẹp đến tà mị trên mặt hơi mang trầm trọng, làm một cái tư sinh nữ. Ngươi về cố ra, đến tột cùng là vì cái gì? Cùng tỷ tỷ ngươi cướp đoạt gia sản. Bất quá, ngươi tuy rằng đoạt bất quá tỷ tỷ ngươi, được đến một phần kết sù tài sản an an ổn ổn mà quá đi xuống cũng là không tồi. Này tám ngày phú quý, không cần bạch không cần có phải hay không? Loại này lời nói cô khê kiểu đời trước nghe được nhiều, hiện tại vừa nghe, trong lòng khởi không được một tia gần sóng. Nàng chậm gì gì mà ngẩng đầu, nhìn về phía ân tiệu nguyên. Ngươi họ trường sao? Nói xong cũng không đợi người trả lời, trực tiếp mở cửa xe, ngồi vào ghế sau. Ân thiệu nguyên sửng sốt đã lâu, mới phản ứng lại đây, nha đầu này tám phần là là châm trọc hắn bắt quái nói nhiều, cùng bà ba hoa giống nhau. Hắn có nghĩ thầm đem kia nha đầu lôi ra tới hảo hảo biện giải một phen, nhưng trước mắt đột nhiên hiện lên nàng xem hắn khi cặp kia thanh triệt mắt hạnh, đột nhiên liền mãi bất động nệm bước. Hắn bật lửa một chi thuốc lá, như cũ dựa vào xe đầu. Như vậy một đôi thuần tịnh sáng trong con ngươi, thật sự làm hắn cỡ trách không đi xuống, đồng thời hắn cũng suy nghĩ gần nhất xã hội thượng lưu đồn đái. Cố gia này một thế hệ không mấy cái người trẻ tuổi, chính tông thiên kim đại tiểu thư cũng liền cố thích cần một cái, thật vất vả tìm trở về cái lưu lạc bên ngoài hài tử, là cái tư sinh nữ liền tính, nghe nói còn phẩm hạnh không tốt, ái mộ hư vinh vứt bỏ dưỡng mẫu, danh khi đại đến ân tiểu nguyên đều lược có nghe thấy. Hơn nữa Giang Thư huyền mấy ngày hôm trước làm hắn cha cố chạch, còn riêng muốn một phần cố gia nhị tiểu thư kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Lúc này thế nhưng ở chỗ này lại gặp được nàng, khó tránh khỏi sinh nghi. Thuốc lá châm đến cuối, ân thiệu nguyên không lại tìm được cơ hội cùng cố khê kiểu nói chuyện, bởi vì Giang Thư huyền thực mau trở về tới. Hắn trực tiếp khai ghế sau cửa xe. Ân thiệu nguyên chào hỏi tay còn ở xấu hổ mà dương, thấy Giang Thư huyền không có để ý đến hắn ý tứ. Hắn đành phải nhận mệnh ngồi trên ghế điều khiển, nuối lòng chân ga, đánh xe rời đi. Đi biệt thự, lên xe sau, Giang Thư Huyền chưa cho ân Tiệu nguyên nửa điểm nói chuyện cơ hội. Vì thế ân Tiệu nguyên nghẹn một đường khí, đem xe khai hướng Giang Thư Huyền lâm thời nơi, tới rồi mục đích địa lúc sau, chủ nhân cũng không nói lưu hắn, đem hắn lượng ở ngoài cửa biên nhi. Hắn chỉ phải trơ mắt nhìn Giang Thư Huyền sách theo cặp sách đem cố khê tiểu mang vào biệt thự, mắt phượng như suy tư gì. Trương Tẩu, buổi tối thêm hai cái đồ ăn. Giang Thư Huyền vào phòng, hướng chào đón Trương Tẩu phân phó. Trương Tẩu cười tủm tỉm mà tiếp nhận Cố Khê Kiều trong tay đồ vật, sau đó cẩn thận đánh giá hạ nàng, thấy đối phương khí sắc hảo rất nhiều mới buông tâm. Cố Tiểu Thư, trước đi lên tắm rửa một cái đổi kiện quần áo đi, cơm chiều lập tức liên hảo. Cố Khê Kiều nhìn mắt Giang Thư Huyền, bất động. Chẳng lẽ hắn không phải trước nên đưa chính mình nhìn lại chạch. Trương 39 khởi điểm. Giang thư huyền sát song tay đem khăn lông đưa cho trứng tổ, hắn chậm rãi chuyển hướng cô khê tiểu, hắn lông mi rất dài, đôi mắt hơi hướng về phía trước tiểu, lúc này triều nàng nhìn qua khi con ngươi hơi thiên, hắc bạch cũng không rõ ràng, ngày thường hoàn toàn là lạnh lẽo dạy người không dám nhìn thẳng, lúc này nhìn lên lại có thể nhìn thấy bên trong lưu chuyển liễm diễm thủy quang, dạy người tim đập thình thịch, người trước lên lầu, an tâm chủ hạ, không cần lo lắng nhà ngươi chuyện này, hắn biết như vậy không ổn nhưng là hắn thật sự không yên tâm đem nàng lại phóng tới cố gia, tan học liên tiếp nàng người cũng chưa, trong nhà người hầu đều dám cho nàng sắc mặt xem, cũng không biết ở nhà bị nhiều ít uy khuất, thiên này tiểu cô nương quật, còn đương cái không có việc gì giống nhau. Hắn không nhìn thấy con hảo, nhưng là hắn lại cố tình thấy, còn không chỉ một lần. Trước mắt, trước mặt đơn bạc tiểu cô nương nhấp môi đứng, gầy gầy nhược nhược, nàng có 70 cân sao. Giang thư huyền theo bản năng nhíu mày, Cố Khê Kiều sờ sờ cái mũi, nàng hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì, lại bị Giang Thư Huyền ngăn lại, trước đi lên đem đổ vật vông, vẫn là kia gian phòng ngủ, Trương Tẩu mỗi ngày đều có quét tước. Giống như, nàng vẫn là cự tuyệt không được. Đành phải xoa huyệt Thái Dương lên lầu. Buổi tối nàng ăn rất nhiều, chủ yếu là Trương Tẩu vì nàng chuyên môn nấu một nồi dưỡng sinh canh, ở Giang Thư Huyền áp bách dưới ánh mắt, nàng chỉ có thể căng ra đầu uống lên ba chén, lại nhiều. Lại là uống không nổi nữa. Ăn xong lúc sau, cố Khê Kiều ở phòng khách qua lại lắc lư 10 phút, chờ không như vậy chướng, mới lên lầu. Hôm nay nàng nhiệm vụ có điểm nhiều, hàng ngày luyện tự, ghen luyện, còn muốn bất thời giờ học tập quốc họa cùng tranh sân dầu. Giả thuyết không gian nhật tử kỳ thật là chẳng phân biệt ngày đêm. cố Khê Kiều lẻ loi một mình ngồi ngay ngắn ở quần quận không gian, trước mặt chỉ bãi một phương cổ một bàn dài. Cán bút đặt ở ngón cái ngón trỏ ngón giữa ba cái chỉ sao chi gian, nàng viết thật sự chậm, liền tính là một bút đơn giản hoành, cũng không dám chậm trễ. Nàng hành bút cực kỳ thông thuận, thu bút khi khẽ nâng bút, đi xuống nhẹ đốn, nhắc lại bút thu hồi. Viết đến tuy là thong thả, nhưng vẫn luôn không nghỉ ngơi, thẳng đến hệ thống thanh âm vang lên, nàng mới buông bút, nhắm mắt thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, mà lúc này, bàn thượng giấy và bút mực biến mất, một lần nữa bao trùm chính là tranh sơn dầu giấy bút. Hệ thống, lần này liền không cần nhắc nhở ta thời gian, ta luyện luyện tranh sân dầu, hảo đoạn nhật tử không tiếp xúc. Ơn, chú ý nghỉ ngơi. Hệ thống nhắc nhở một tiếng. Nó ngay từ đầu là lo lắng ký chủ không đủ nỗ lực, bất quá trải qua một tuần ở chung. Nó ngược lại lo lắng ký chủ quá mức nỗ lực, rõ ràng nói cho nàng phải chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Nàng còn như vậy vừa, mỗi lần đều là ngao đến chính mình tinh thần lực hỏng mất mới ra tới. Ra tới khi kêu trắng bệ khuôn mặt, làm nó mỗi lần đều thực ấy nấy cũng không đành lòng, nhưng là nếu ký chủ không nỗ lực, như vậy nàng như thế nào có thể thừa nhận trung cấp nhiệm vụ? Nó cuối cùng vẫn là không nói gì. Tinh thần lực hỏng mất hậu quả, giống như vạn căn ngân châm thật sâu chắc nhập tùy não, không phải mỗi người đều có thể chịu đựng nhưng là mỗi lần cực hạn khiêu chiến mang đến chỗ tốt cũng là thực rõ ràng, nàng lần đầu tiên chỉ có thể kiên trì nửa tháng thời gian, hiện tại đã có thể kiên trì ba tháng. Như vậy tốc độ liền hệ thống đều chố mắt. Cố khê kiều làm xong hàng ngày nhiệm vụ, ở giả thuyết không gian qua loa nghỉ ngơi trong chốc lát, bắt đầu lật xem hệ thống cho nàng một quyển pha thư, chỉnh quyển sách khúc dạo đầu chính là một câu xem không hiểu nói, ngoại tam bảo, hai mắt khẩu, không lẩu, nội tam bảo tự hợp, thủy đến thiên nhân cảm ứng, bẩm sinh một khí tự nhiên hút vào thân trung. Ta nhìn như vậy nhiều năm tạc ký, cũng chưa thấy qua như vậy khó hiểu. Cố khê kiểu ném ra thư ngồi xếp bằng ngồi ở trong hư không, dối tay xoa xoa huyệt thái dương, nàng thực đau đầu. Nhị tiêu, ta nơi này có bổn chú giải, ngươi có thể đối với sách cổ xem. Ta còn vì ngươi lượng thân chế tạo một phần rèn luyện kế hoạch, ngươi vừa mới bắt đầu nhập môn, đối cái này không cần quá hiểu biết, chỉ cần đem thư tịch chiêu thức đánh ra tới là được, thời gian giải tự nhiên liền đã hiểu. Chương 40 khởi điểm 2. Cố khê kiều trước rửa theo nhập môn thư đánh một độ ngũ cầm hí, mới bắt đầu nghiên cứu này buồn xem không hiểu cổ võ. Hô hấp cùng ý niệm phối hợp, hút khí lấy bụng hạ quan nguyên huyệt vì dẫn đường điểm, lại thông qua tay trái tâm vòng thể xuyên qua hữu trưởng tâm hướng không trung vô hạn xa trời cao xuống phía dưới hút khí, hơi thở khi ý niệm từ không trung xuống phía dưới, thông qua hữu trưởng tâm đến tay trái tâm, lại đến bụng nhỏ quan nguyên huyệt nạp khí. Bị hệ thống lăn lộn song sau. Cố khê tiều ở trên giường bò một giờ, mới cầm áo ngủ tiến phòng tắm tắm xong. Hôm nay buổi tối nàng thử đà tọa cảm ứng nguyên khí. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại khi, tay chân cứng đờ, lại ma lại đau, một chút cũng không hệ thống nói cái loại này ấm áp cảm giác, nhưng thật ra tinh thần khí sắc không tồi, Trương Tẩu còn khen nàng một câu. Nàng mặc tốt quần áo đi ra ngoài chậm gì gì chạy nửa giờ, còn đánh một bộ ngũ cầm hí, tuy rằng bị hệ thống cười nhạo giống nhau ý không giống trở về thời điểm Giang Thư Huyền đã ngồi ngay ngắn ở trên bàn cơm buổi sáng tốt lành Giang Đại Ca chạy bộ buổi sáng đi Giang Thư Huyền ân một tiếng vung trong tay báo chí liếc nhìn nàng một cái cố khê kiều gật đầu sau đó vòng qua hắn nhanh chóng lên lầu tắm rửa lại lần nữa xuống dưới thời điểm Trương Tẩu đã đem bữa sáng đều dọn xong nàng chậm rãi ngồi vào chính mình chỗ ngồi biên, cầm lấy một chiếc bánh chậm rãi cắn bữa sáng cũng không phức tạp trứng gà Bánh nướng áp chảo, sữa bò, cháo trắng, tiểu thái. Phân lượng ước chừng, cố khê kiều ăn một chút liền ăn không vô. Nàng ăn uống vẫn luôn rất nhỏ, ở cố gia thời điểm thường xuyên là lười đến ăn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn ăn không hết quá nhiều. Giang thư huyền nhìn nàng một cái, sau đó như mày, phân phó trương tẩu cầm một lọ sữa bò lại đây. Cố khê kiều cầm lấy sữa bò, trộm liếc mắt Giang thư huyền, đối phương cặp kia sắc bén con ngươi còn ở nhìn chằm chằm nàng. Nàng lập tức mấy khẩu uống hết sữa bò. Sữa bò trường vóc dáng. Thấy nàng uống xong, Giang Thư Huyền lúc này mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi giải thích. Trương Tẩu nói ngươi dinh dưỡng bất lương, ta xem đâu chỉ dinh dưỡng bất lương, ngươi cũng mười tắm đi, như thế nào còn như vậy lùn. Khu khu khu cố khê kiểu thành công mà bị sặc tới rồi, nói nàng lùn. Nay quả thực là không thể nhẫn, ta chỉ là còn không có bắt đầu trường vóc dáng. Giang Thư Huyền ngừng chiếc búa. Trên dưới đánh giá nàng một phen, cười như không cười, ta chất nữ nhi, năm nay mùng 1, trường học lượng thân hữu cao 171. Mới mùng 1 liền 171, hắn chất nữ nhi như vậy hội trưởng. Ngươi không hiểu, ta phát dục vãn. Nàng bắt đầu nghiêm trang nói hiệu nói vượng, bất quá cũng không tính nói sai, đời trước nàng thân cao cuối cùng là 168, cho nên nói phát triển không gian vẫn là đại đại. Đã nhìn ra, Giang Thư Huyền nhìn nàng liếc mắt một cái. Không tỏ ý kiến. Cố khê kiều không nói, sau đó xoay cái đề tài, Giang ca ca ngươi gần nhất có phải hay không gặp gỡ cái gì phiền toái, Giang thư huyền đem lột tốt chứng phóng tới nàng trong chén, không có. Ai ngươi đừng xem thường ta, ta chính là rất lợi hại, ngươi hiện tại hẳn là phải về kinh đô. Cố khê kiều một tay cầm lấy chứng gặm, một tay chống đầu xem hắn, thực nghiêm túc kiến nghị, hệ thống biểu hiện, tối hôm qua hắn truy tung người kia đã chạy trốn tới kinh đô. Về kinh đô. ngươi chỗ nào nhìn ra tới. Giang thư huyền thong thả ung dung uống cháo. Không giao động Bấm tay tính toán. Nàng bóp năm ngón tay. Giang thư huyền liếc nhìn nàng một cái. Ăn cơm. Cố mỹ nhân có chút buồn bực. Cũng đúng. Nàng như vậy cái không có tin phục lực cao trung sinh. Muốn cái nào hùng hài tử dám như vậy. Thần thần thao thao cùng nàng nói chuyện. Nàng một cái tắt trụ bất tử người nọ. Chương 41 ta thử xem. Một hai người ăn xong, trương tẩu lại đây thu thập cái bàn, nhìn đến cố khê tiểu vị biên lưu lại đồ ăn, không khỏi thở dài, cố tiểu thư như thế nào liền ít như vậy sức ăn, khó trách như vậy gầy, còn không giải vóc, này muốn rơi xuống bệnh gì tử chính là cả đời chuyện này, các nàng người nhà cũng mặc kệ quản. 10 giờ thời điểm, cho nàng đưa điểm nhi ăn. giang thư huyền đột nhiên đứng dậy, đánh gãy trương tẩu nói, giơ tay nhìn xuống tay cổ tay dân biểu. Sau đó cùng trương tẩu dặn dò một câu, ta còn có việc, giữa trưa liền không trở lại. Cố khê kiều lên lầu cầm bàn vẽ ở biệt thự tự mang bên hồ vẽ tranh, trương tẩu cho nàng chuẩn bị một ít điểm tâm. Giang thư huyền trạng vạng thời điểm mới trở về, còn cho nàng mang theo một quyển tập tranh. Cố khê kiều tiếp nhận mới tinh tập tranh, đứng ở bên hồ sừng sốt đã lâu, giang thư huyền nhìn nàng một cái, ta xem ngươi tựa hồ là ở họa tranh sớm dầu, khiến cho người cho ngươi mang theo một bộ. Không thích. Không phải, thực thích. Cố khê kiều hít hít cái mũi, hướng hắn cười một cái. Nàng ăn mặc màu vàng nhạt váy liền áo, là trương tẩu cho nàng chuẩn bị. Nàng làn da thử bạch, gió nhẹ xét qua, nữ hài nhi cổ hạ tinh xảo xương quai xanh ẩn ẩn có thể thấy được. Bởi vì quá mức gầy yếu, xương quai xanh cao cao nhô lên, gọi người xinh không dậy nổi kiểu diễm tâm thư. Giang thư huyền liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng đôi mắt mị mị, thích liên hảo. Bất quá chờ lát nữa vẫn là muốn tới ta thư phòng tới một chút, chúng ta nói chuyện, kia phân biến mất văn kiện, như thế nào đột nhiên liền đã trở lại. Văn kiện? Cố Khê Kiều chớp chớp mắt, tưởng cùng Giang Thư Huyền hôn qua đi, không phải, kia cái gì? Đối phương cũng không để ý tới nàng, lập tức xoay người vào phòng, cao quý lãnh diễm. Vẻ mặt ngượng bức Cố Khê Kiều đứng ở tại chỗ, cả người có điểm không tốt, thông minh đại não cao tốc xoay vài cái. Ngáy mắt nghĩ ra mấy cái hoàn mỹ lý do, lúc này mới chậm gì gì mà gõ cửa thư phòng. Nàng đi vào thời điểm, Giang Thư huyền nằm ở cửa sổ sát đất bên ghế bập bên thượng đọc sách. Cố khê kiểu thói quen tính quét mắt thư phòng, bên trong thư cũng không nhiều, nhưng bày biện thực chính tề, phần lớn là cái loại này sách cổ. liếc mắt một cái quét tới, còn có thể nhìn thấy mao biên. Ta ngày mai có việc, mấy ngày nay ngươi liền ở nơi này, người nhà ngươi bên kia ta đã an bài hảo. An tâm trụ hạ, không cần lo lắng. Giang thư huyền rũ mắt, thon dài như ngọc ngón tay phiên một trang giấy, lại không có hỏi lại kia phân văn kiện sự. Chuyện này hắn trong lòng hiểu rõ liền hảo, vừa mới cũng bất quá là tâm huyết dâng trào muốn đậu đậu nha đầu này, tâm niệm vừa chuyển, hắn đúng nhiên nhớ tới buổi sáng đứa nhỏ này lời nói, ngươi hẳn là phải về kinh đô. Này rốt cuộc là trùng hợp vẫn là. Nàng thật sự biết. Giang thư huyền hơi hơi hiếp mắt, Cố Khê Kiều cũng ở trầm tư trung, hắn phải rời khỏi N. N Thị, là phải về Kinh Đô đi. Chuyện này nàng sớm, co đoán trước, chính là không nghĩ tới hắn hành động nhanh như vậy. Trước mắt nàng nên suy xét chính là hắn vì cái gì làm nàng ở nơi này. Kỳ thật cái này đề nghị đối nàng mà nói dụ hoặc lực rất lớn, nàng mỗi đêm cần thiết muốn ở một cái an tĩnh địa phương tiến vào giả thuyết không gian. Nói thật, cố gia không thể cho nàng cảm giác an toàn. Nàng tiến vào giả thuyết không gian phía trước đều sẽ làm hệ thống bố hảo phòng bị cảnh giới, nếu là có thể lưu lại nơi này, tự nhiên là tốt. Vậy chờ đến thi đại học xong tìm phòng ở dọn ra đi, cố khê kiểu dây lắt liền làm tốt quyết định. Đợi trong chốc lát, thấy Giang Thư Huyền thật sự không lời nói, nàng mới trở lại phòng ngủ, cầm lấy hắn mang về tới kia bổn tập tranh, dối tay qua lại lật xem, tập tranh thực thân, bên trong hình ảnh đường cong lưu sướng, đối diện giác lực đánh vào rất lớn. Đơn giản mấy bước đổ là có thể sáng tỏ tập tranh chân quý, là cái loại này chân quý bản tập tranh. Cố khê kiều xoa xoa đầu, trực tiếp vào giả thuyết không gian, luyện tự, luyện họa, cường thân kiện thể, này một vòng xuống dưới qua đi, giả thuyết không gian cũng qua gần 2 tháng, nàng sở dối giắm đều quên trống trơn. Trường 42 ta thử xem, 2. Ngày hôm sau buổi sáng thức dậy như cũ rất sớm, tập thể dục buổi sáng xong hồi biệt thự khi. Trương Tẩu đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Cố tiểu thư, Giang tiên sinh đã rời đi, lúc gần đi nói ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này ở nơi này. Ân, ngươi có cái gì ăn kiên sao? Trương Tẩu đem cháo bưng lên, cẩn thận cấp cô khê tiểu nói, còn cầm một cái vỡ nhớ kỹ, mặt trên đều là Giang thư huyền lúc gần đi phân phó chuyện của nàng. Ta không chọn, cái gì đều có thể. Cố khê tiểu cười một cái, thanh triệt con ngươi cong thành một đạo sán lạ độ cung. Nàng thích nơi này. Không có cố ra người, cũng không có thời thời khắc khắc tính kế, không chịu bất luận cái gì hỗn loạn, làm nàng thô bạo vặn vẹo tâm chậm rãi bình phục. Ăn xong cơm sáng, Cố Khê Kiểu quyết định đi chứng khoán sở đi dạo, Trương Tẩu vốn dĩ muốn cho trong nhà tài xế đưa nàng, lại bị nàng cự tuyệt. Nhìn Cố Khê Kiểu kia bướng bình mặt, Trương Tẩu ngẩn ra hạ, cũng không lại kiên trì, thẳng đến kia gầy yếu thân hình rời đi tầm mắt, mới thở dài, thật là làm bậy thật tốt một hải tử. Cái kia ra trưởng như vậy nhẫn tâm đem nàng dưỡng thành như vậy. Chứng khoán sở chung quanh đều là cao ốc điều đinh, lui tới người hành tích vội vàng, cố khê tiểu tử bên trong ra tới thời điểm, phía trước lối rẽ lại đổ một vòng người, không biết ở vây xem cái gì, nàng nhìn lướt qua, xoay người chuẩn bị đường vòng khi, hệ thống thanh âm vang lên. Đinh! Kích phát ngày hành một thiện nhiệm vụ, cứu trợ lão nhân. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 50 tích phân. Ven đường một đám người vây quanh một cái lão nhân chỉ chỉ trỏ trỏ, lão nhân nằm nghiêng trên mặt đất, thấy không rõ khuôn mặt, hoa dâm đầu tóc nhìn qua thực tang thương, quần áo xách xệ, hắn trong tầm tay còn có một bộ màu đen di động. Những người này vây quanh, ríu rít cho nhau dò hỏi bắt quái, nhưng cũng không có một người đi lên hỗ trợ. Cố Khê kiều đẩy ra đám người, lúc này hệ thống đã ra quét xong, đem vị này lão nhân bệnh tình phát tới rồi trước mặt trong suốt nhiệm vụ trang báo thượng. Trần bệnh kết quả, cấp tính chảy máu não, hiện đã lâm vào hôn mê, tùy thời khả năng tử vong. gia quét xong, tự động vì ký chủ khởi động tốt nhất trị liệu phương án, yêu cầu 5 tích phân mua sắm lâm thời ngân châm một bộ, hơn nữa sử dụng một điểm tích phân mua sắm trị liệu phương án, hay không mua sắm. Lạnh lẽo điện tử âm đem nàng kéo về hiện thực, cố khê kiều hơi không thể thấy gật đầu, cơ hồ là ở nháy mắt, tay nàng nhiều một bộ ngân châm, thanh triệt con ngươi bỗng dưng biến thâm. Trên mặt đất nằm lão nhân hình thành một người thể kinh mạch đồ. Ta là hộ sĩ, đại gia mau nhường một chút. Một người tuổi trẻ nữ sĩ đột nhiên đẩy ra đám người đi vào tới, vừa nghe nàng là hộ sĩ, vây xem người lập tức liền cho nàng làm một cái lộ, làm cho nàng cứu người. Tuổi trẻ nữ hộ sĩ đầu tiên là gọi cấp cứu điện thoại, nhìn đến cố khê tiểu còn đứng ở lão nhân bên người, không khỏi nhíu mày, đều nói tránh ra, người bệnh hiện tại rất nguy hiểm. Ngươi vây quanh ở hắn bên người sẽ gây trở ngại ta cứu người. đều là tới cứu người, cố khê tiểu cũng không để ý nàng thái độ. nàng trong lòng biết này lão nhân đã đợi không được xe cứu thương tới, vì thế triều nữ hộ sĩ giơ giơ lên trong tay ngân trầm. Ta từ nhỏ cùng người nhà học y yể, làm ta thử xem đi. học quá y yể. ngươi này tiểu cô nương thật là nàng nhịn tức giận, cười nhạo một tiếng. Ta là chuyên môn khán hộ tiêu lão gia hộ sĩ. Hắn trái tim không hảo yêu cầu làm trái tim sống lại, ngươi nói ngươi thử xem, nhưng ngươi biết cái gì kêu ngưng hẳn thất tốc. Cái gì kêu hạ cán bước. Nhân thân thể thượng có mấy cây xương cốt. Tốt xấu ta ở thị bệnh viện có đã nhiều năm kinh nghiệm, ngươi đâu. Đến lúc đó ngươi xảy ra vấn đề ngươi có phải hay không muốn nói ngươi còn chưa thành niên có thể miễn trách. Tiểu cô nương vẫn là thành thật kiên định hảo, đừng bắt ngươi kêu một bộ tới hướng ta. Chương 43 tiêu chuẩn thiên tài hình chỉ số thông minh. Đúng vậy, tiểu cô nương làm hộ sĩ A-Z đến đây đi, không cần trọc phiên thoái. Trung quanh có người hảo tâm quyên giải, càng có người trực tiếp tựa như động thủ đem nàng lôi đi. Cố khê kiều không muốn cùng với biện giải, hệ thống bấm tay niệm thần chú bảy một đạo ngăn cách không gian. Chính mình tuổi trẻ, những người này nghi ngờ chính mình có thể lý giải, nhưng là vì cái gì không thể nghe nàng hảo hảo đem lời nói nói xong. Này lão nhân rõ ràng không phải bệnh tim đột phát, nếu là thật làm trái tim sống lại thuật càng thêm có khả năng đem người hại chết. Cố khê kiều ngồi sổm lão nhân biên, duỗi tay rút ra một cây ngân châm, không chút do dự chiều chi dưới lấy hoàng nhảy, quá hướng chờ, phần eo lấy thận du, đại tràng du chờ huyệt chắt đi, trong đám người buộc phát ra một trận kinh hô, nhưng mọi người quan khán tiểu nữ hài kia chấn định tự nhiên thả làm sai lưu loát thủ pháp, sắp sửa xuất khẩu nói nuốt đến hầu trung. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, không chấp nhận được nàng chờ xe cứu thương lại đây, nàng cũng sẽ không lựa chọn cùng này hộ sĩ giang thượng. Hắn đột phát chảy máu não, thả thân thể suy nhược, hô hấp không xong, chờ xe cứu thương tới hay là bị này hộ sĩ hạ cấp cứu một phen, phòng trường hắn cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Xe cứu thương ở 20 phút sau tới, tuổi trẻ nữ hộ sĩ một cái giật mình tỉnh táo lại, nàng nhìn đến lao nhân trên người châm sau sắc mặt biến đổi, tức muốn hụt máu. Đều nói ta là hộ sĩ ta có thể cấp cứu, ngươi đương ngươi là ai à, hoa đả trên đời sao. Tiêu lão gia nếu là ra chuyện gì ta duy ngươi là hỏi. Tiểu vương, làm sao vậy? Cứu hộ cáng bị nâng xuống dưới, mặt sau đi theo một cái mặc áo khoác trắng. Hộ sĩ nhìn đến bác sĩ, liền lạnh lùng mà trừng cố khê kiểu liếp mắt một cái. Chủ nhiệm, người này vừa mới tùy tiện cấp tiêu lão gia dùng châm. Được rồi, đem nàng mang về bệnh viện. Tiêu lão gia người nhà tới chúng ta cũng có thể cấp cái công đạo. Bác sĩ không lo lắng kia nữ hài nhi chỉ là kiểm tra rồi một phen liền làm người đem lão nhân nâng lên xe. Cố khê kiều chỉ là cười cười không có giải thích, nàng rút chân ở bác sĩ yêu cầu hạ đi theo lão nhân lên xe. Lão nhân bị đưa đến phòng cấp cứu mà nàng tắc vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Nàng biết hắn hơn phân nửa an toàn nhưng là nàng lại không cách nào rời đi bởi vì bên người có cái nhìn nàng hộ sĩ. Phòng trưng là sợ này lão nhân ra chuyện gì, tìm không thấy phụ trách người đi. Cố Khê tiểu cũng không giận, nhàn nhã ở ngoài cửa biên nhi chờ, không chút để ý mà từ ba lô lấy ra một quyển tập tranh lật xem. Nàng thân sắc thản nhiên, mặt mày sơ đạm, rất có loại di thế mà độc lập cảm giác, bên người tiểu hộ sĩ thấy nàng như vậy không khỏi cười lạnh một tiếng, chờ xem, tiêu thiếu tới liền, có người đẹp, một cái tiểu cô nương gia cũng học người xính anh hùng kia cũng đến nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này, đường ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lão nhân còn không có ra tới, lại có một cái tây trang rải ra người trẻ tuổi vội vàng tới rồi, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, hành tích vội vàng, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, tây trang rải ra tinh anh phàm nhị, vừa lên tới liền hấp dẫn khá gấp bên ngoài nhi người ánh mắt. "Tiêu thiếu." Cái kia kêu, kêu tiểu vương hộ sĩ lập tức tiến lên, vội vàng mà cùng hắn giải thích cái gì. Còn thỉnh thoảng lại nhìn về phía Cố Khê Kiều bên này. Đinh. Nhiệm vụ thành công, chúc mừng ký chủ đạt được 50 tích phân. Hệ thống vui sướng thanh âm vang lên tới. Tích phân tới tay, Cố Khê Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuổi trẻ nam nhân nghe xong hộ sĩ giải thích, mày nhinh lên, hắn nhìn mắt Cố Khê Kiều lại không có chỉ trích, mà là mở miệng nói thanh cảm ơn, cái này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Khám gấp trên cửa đèn cũng đã tắt. Một cái đầu tóc hoa dâm bác sĩ ra tới, hắn bóc khẩu trang, đón nhận vị tiêu tây trang dày ra người trẻ tuổi. Tiêu tiên sinh, ngài ra ra đã thoát ly nguy hiểm, trước mắt tới xem, tình huống phi thường hảo. Nga, ít nhiều vị cô nương này cấp cứu, bằng không, tiêu lão gia liền nguy hiểm. Một bên đắc y rào rạt nhìn cố khê tiểu hộ sĩ có điểm nốc, nửa ngày mới phản ứng lại đây, trên mặt một trận tiêu hồng. Nói như thế tới này, lão nhân thật sự không phải bệnh tim mà là chảy máu não. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng liền lại thẹn hổ thẹn, nhớ tới vừa mới nàng còn ở Tiêu Thịnh trước mặt chửi bới cô nương này, làm nàng hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Cũng may nơi này người đều ở thảo luận nữ hài nhi kia không ai chú ý nàng. Tiêu Thịnh cũng nghe nói có vị người qua đường lung tung nhúng tay sự, nhìn thấy nhúng tay lại là một người tuổi trẻ tiểu cô nương, tâm lạnh nửa thanh, lúc này nghe được bác sĩ lời này, hung hăng ngẩn ra một chút mới nhớ tới chính sự, trịnh trọng về phía nàng không người, trong miệng nói cảm tạ nói. Cho dù cứu người chính là cái chưa đủ lông đủ cánh nữ hoa hoa, hắn cũng không có chút nào chầm trễ. Gia giáo thật tốt, cố khê kiểu than nhỏ, người không có việc gì liền hảo, bất quá về sau thiếu làm lao nhân một mình ra cửa, không an toàn. Nói xong liền chiều hắn phất tay xoay người hướng thang máy bên kia đi đến. Nàng như vậy hình như là cũng không tưởng lưu danh. Tiêu thịnh trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, nhưng thật ra hắn bên người mang mắt kính trợ lý chạy nhanh đuổi theo nàng nện bước, hắn là cái biết làm việc, lập tức đệ thượng một trương thiếp vàng tư nhân danh thiếp, tiểu thư, ngài từ từ, ngài còn không có lưu lại tên họ cùng liên hệ phương thức, đây là chúng ta lão bản danh thiếp, thỉnh ngài nhất định phải nhận lấy. Cố khê kiều không xoay người, chỉ chiều mặt sau vây vây mong bước, không nói nhiều lời nói, cũng không chuẩn bị nhận lấy danh thiếp kia trợ lý là kế ngũ hoàng văn ngoại cái thứ hai cảm thấy chính mình giống như như thế nào truy cũng đuổi đi không đến Cố Khê tiểu người. Quẹo vào thời điểm, cửa thang máy đột nhiên mở ra, bên trong một người tuổi trẻ nữ hài vội vã ra tới, hai người thiếu chút nữa đụng phải, kia nữ hài ngẩng đầu, một tiếng thực xin lỗi còn ở hầu biên, thấy rõ đối diện người mặt sừng sốt một giây. Cố Khê tiểu cũng có chút ngoài ý muốn, Tiêu Vân. Tiêu Vân hơi hơi thở phì phò, biểu tình vội vàng. Nàng nhìn Cố Khê Kiều liếc mắt một cái, "Ân, tới xem người." Thấy nàng rõ ràng là không muốn nhiều lời, Cố Khê Kiều cũng không hỏi đến đế, chiều nàng cười hạ sau đó vào thang máy. "Ngươi nhận thức nàng." "Tiêu Thịnh đã đi tới." Tiêu Vân cũng xuyên qua khí, nàng nôn nóng nhìn về phía Tiêu Thịnh, "Đó là ta đồng học, ra ra đâu? Hắn ở đâu? Thế nào?" Tiêu Thịnh vỗ vỗ nàng phía sau lưng, thực bình tĩnh, "Không có việc gì, ta đã xem qua." Lão nhân tình huống không tồi. Vừa mới ngươi cái kia đồng học, ngươi nhận thức nàng liền hảo, nàng gọi là gì? Được rồi, ngươi mau đừng cái kia biểu tình. Nàng chính là cứu ra ra cái kia ân nhân. Tiêu Thịnh nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, cho nên ngươi phải hảo hảo cảm tạ ngươi kia đồng học. Cuối tuần nếu không có gì sự nói, thỉnh ngươi cái kia đồng học tới trong nhà một chuyến đi. Tiêu Vân nghe vậy nhìn Tiêu Thịnh, thấy hắn biểu tình nghiêm túc không giống nói dỡn bộ dáng. Lúc này mới không thể tưởng tượng nhìn mắt thang máy phương hướng. Lan lộn lâu như vậy, thời gian đã không còn sớm, cố khê kiểu trực tiếp liền đánh xe hồi biệt thự Trên đường nàng vẫn luôn đang xem kinh tế tài chính võng, lựa chọn mấy chi cổ phiếu, bất quá cuối tuần không phải giao dịch thời gian, cho nên nàng còn phải lợi thứ hai, nàng trong tay tiền mặt không nhiều lắm, cho nên nhìn chúng cổ phiếu đều là một ít sản nghiệp, phát triển tiềm lực không tồi, đây là nàng từ mấy ngàn cổ cổ phiếu chúng tuyển lấy. Năm đó vì kiếm tiền, nàng mua rất nhiều tài chính phương diện thư tịch, sau lại ở trên hư không thời điểm lại tỉ mỉ nghiên cứu quá phương diện này. Có thể đem nhị tuyến cô ra phát triển trở thành quốc tế thượng sĩ nghiệp lớn, cố khê kiểu chỉ số thông minh là tiêu chuẩn thiên tài hình, ánh mắt phi thường độc ác, nàng chỉ là hơi chút quét hạ thị tỉnh suất cùng đổi tay tình huống, là có thể dự kiến này chỉ cổ phiếu phát triển tiền cảnh. Chương 44 tăng cường ký ức biệt thự trương tẩu chuẩn bị tốt cơm liền bắt đầu lải nhải cố tiểu thư ngài cái kia phương thuốc thực sự có dùng mấy ngày nay ta chân khá hơn nhiều mỗi ngày còn có thể đi tới đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn một chút cũng không toan không đau điểm này trương tẩu thật sự cảm giác thực thần kỳ các đại bệnh viện trị không hết nàng hai gián dược liền thu phục cố khê kiều buông trong tay chén hữu hiệu liền hảo còn có trương tẩu ngài kêu tên của ta liền thành Cũng không phải cái gì thiên kim đại tiểu thư Nữ hài khẽ mỉm cười Tinh tế sắc mặt như tuyết như ngọc Ánh đèn hạ càng là sáng sủa sinh quang Thanh triệt con ngươi phảng phất lấp lòe đầy trời quang mang trương tẩu nơi nào có thể cự tuyệt tốt như vậy tiểu hài nhi vội vàng ứng hai tiếng Sau đó mở miệng Tiêu thành Người nhà ngươi đều như thế nào kêu ngươi Ta theo bọn họ kêu biết không Nàng cầm chiếc đua tay nắm thật chặt Rũ xuống mi mắt Tiểu kiều Tiêu ta tiểu kiều là được Trương Tẩu cao hứng tại chỗ xoay hai vòng, thẳng kêu hai tiếng. Sau đó vỗ tay lớn một cái, nhìn ta, này một cao hứng, đều quên cho ngươi hầm canh, tiểu kiều ngươi từ từ. Trương Tẩu cho ngươi đem canh đoan lại đây. Xem nàng như vậy cao hứng, cố khê tiểu nguyên bản hạ xuống tâm tình cũng trở nên hảo lên. Nàng đối cái kia mang theo chung dược vị canh có điểm nhút nhát, bất qua ở Trương Tẩu tha thiết dưới ánh mắt, nàng vẫn là uống lên hai chén. Cấm nước xong lên lầu, ở mở cửa thời điểm. Nàng đột nhiên bị giật mình ở cạnh cửa, ngơ ngác mà nhìn phòng, trong phòng một góc, đã bị mấy khôi kính mở đổi thành một cái giản bản phòng vẽ tranh, bàn vẽ, vải vẽ tranh, tập tranh. Cái gì cũng không thiếu, thậm chí còn ở cẩn thận bày hai buồn cây xanh. Đây là giang tiên sinh lúc gần đi phân phó, bởi vì thời gian nguyên nhân, không có bố trí thực hảo. Trương đầu thanh âm từ phía sau truyền đến. Cảm ơn, ta thực thích. Cố khê kiểu đi vào phòng. Nàng trụ này gian phòng ngủ rất lớn, nhiều cái phòng vẽ tranh cũng không ảnh hưởng cách cục, ngược lại làm căn nhà này nhiều vài phần nghệ thuật hơi thở. Tiểu Mỹ Nhân, học tập đã đến giờ. Thấy ký chủ vẫn luôn ngồi ở phòng ngủ trên ghế phát ngốc, ngây người gần một giờ, hệ thống không khỏi cho cái lương tâm nhắc nhở. Cố khê Kiều không có hẹ răng, nàng vào giả thuyết không gian, ở bãi đặt bút viết mặc giấy nghiên bản gỗ trước lại sửng sốt thật lâu, mới để bút viết một cái tính tự. Đinh! Ký chủ thư pháp thành công thăng cấp đến trung cấp, hệ thống khen thưởng 50 tích phân, hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Hệ thống thanh âm đúng lúc vang lên. Trung cấp! Như thế nào tính? Cố khê kiều đình bút, đối cái này đột nhiên toát ra tới trung cấp rất tò mò, nàng nhìn hạ vừa mới viết tự, sắc thật so trước kia đẹp rất nhiều, nhiều chút khí khái. Ta thiếu chút nữa đã quên còn có cái này, tiểu mỹ nhân ngươi từ từ. Cố khê kiều trước mặt thực mô liền hiện lên một cái trong suốt giao diện, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nàng tin tức, thuận tiện còn mang thêm cấp bậc giải thích. Sinh hoạt hàng ngày kỹ năng cấp bậc đều chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp, cấp đại sư, tông sư cấp, đại tông sư cấp, thần cấp. Trên địa cầu, phần lớn người kỹ năng cấp bậc đều ở cấp thấp dưới, số ít đạt tới trung cấp, cao cấp lông phượng xứng lên, lại hướng lên trên cũng không phải không có, nhưng bởi vì hệ thống cấp bậc nguyên nhân. Tạm thời kiểm tra đo lường không đến. Ngươi lần trước ở phòng vẽ tranh gặp được cái kia nam sinh, họa kỹ cũng chỉ là cấp thấp, ký chủ ngươi so với hắn lợi hại nha. Nàng sở hữu nhiệm vụ mục tiêu đều là đạt tới tông sư cấp, cái này thoạt nhìn rất có tính khiêu chiến. Nhưng thật ra cổ võ có chút bất đồng, đơn độc chia làm nhập môn, dẫn khí, luyện cốt, rèn gân, khinh thân, thông mạch, thiên thiên, hậu thiên, đại thành. Hệ thống cảm thấy giang thư huyền đồng chí khả năng đạt tới khinh thân trở lên, bất quá chỉ là hệ thống suy đoán, bởi vì hệ thống cảm thấy trên địa cầu có thể vượt qua luyện cốt người cơ bản không tồn tại. Nhưng là ký chủ ngươi liền nhập môn cũng chưa đạt tới, yêu cầu hảo hảo cố lên. Chương 45 tăng cường ký ức 2. Cuối tuần 2 ngày quá đến so trước đây mò, cố khê kiều ở trên hư không ngây người thời gian rất lâu, nàng vẫn luôn khổ tâm nghiên cứu tranh sân dầu cũng bởi vậy một ít thủ pháp gì đó đã nhặt về. Thứ hai cứ theo lẽ thường đi học, cố khê kiểu như thường lui tới giống nhau đi ở vườn trường, cùng dĩ vãng không giống nhau chính là nàng phía sau theo cá nhân. Không phải người khác, đúng là gần nhất vẫn luôn phiền nàng ngũ hoàng văn. Hôm nay sáng sớm nàng ngồi giáo xe lại đây thời điểm, liền thấy người này đứng ở cổng trường biên, nhìn thấy nàng liền rán đi lên, cùng thuốc cao bôi trên da cho dường như, hắn tựa hồ là sửa lại lộ tuyến. Không đi văn nghệ thâm tình ấm Nam Phạm Nhi, đổi thành vô lại không biết xấu hổ lộ tuyến. Trước công chúng, cố khê kiều không nghi tấu hắn, cũng may mắt sắc nhìn thấy nàng sau bàn nữ đồng học, liền một đường lôi kéo cái kia nữ đồng học làm bạn, tùy tiện tâm sự. Đương nhiên, càng có rất nhiều này nữ sau bàn vẫn luôn thẹn thùng mà cùng ngũ Hoàng Văn đến gần. Ngũ Hoàng Văn cũng không nội, liền tùy ý các nàng liêu, vẫn luôn đi theo các nàng tới song song ban, hắn mới chậm gì gì mà hoàng đi. Hắn này phó si hắn hình dáng, thật là sợ ngây người một nhóm người. giáo thảo sao, đơn giản chính là những cái đó lớn lên xoáy người có thành tích tốt, loại người này giống nhau cực kỳ cao lãnh, người thường chờ căn bản vô pháp tiếp cận, chỉ có thể đứng trên mặt đất nhìn lên, lúc này thấy hắn này phó chân chó bộ dáng, còn một tuần cũng không mang theo sữa, sữa bò chocolate mỗi ngày không mang theo trọng dạng đưa, làm một nhóm người mở rộng tầm mắt, càng làm cho người không nghĩ ra chính là, Thừa hồ vài vị lao sư cùng chủ nhiệm giáo dục cũng không nhiều hơn can thiệp chuyện này. Bất quá thông qua chuyện này, làm cố khê kiểu lần thứ hai trở thành vườn trường nhân vật phong vân, này nổi bật, ẩn ẩn có cái quá cố tích cẩn xu thế. Cố khê kiều đi vào chính mình vị trí thượng, lại phát hiện tiêu vân đã sớm tới rồi, không chỉ có như vậy, tiêu vân từ nàng gần nhất liền lấy đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, xem đến cố khê kiểu lông tơ đều đứng lên tới. Như vậy một cái thủy linh linh lánh diễm mị nữ nhìn chằm chằm chính mình xem, có điểm kỳ quái. Ta ca nói, là ngươi đã cứu ta ra ra. Tiêu vân đột nhiên thu hồi ánh mắt, nửa túi đầu xem trên bàn bài thi, nhẹ giọng nói. Cố khê kiểu suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới là có như vậy một chuyện, cười cười, không có việc gì, không cần như vậy khách khí, chuyện này công lao chủ yếu là bác sĩ, ta không nhiều lắm tác dụng, nhiều nhất liền cấp kêu xe cứu thương. Chính là không nghĩ tới hắn là ngươi ra ra, đúng rồi, toán học cuốn. Nàng dương dương trong tay bài thi. Tiêu vân lập tức đoạt qua đi, sau đó nghiêm túc mà nhìn cố khê kiểu, không phải. Bác sĩ nói nếu là không có ngươi, ta cùng ca ca đã sớm mất đi ra ra, cho nên, thật sự thực cảm tạ ngươi, ta ca nói làm ta nhất định phải đem ngươi thỉnh về đến nhà. Tuy rằng nàng không rõ, cái này cùng nàng giống nhau đại nữ hài. Như thế nào liền có loại này cứu tử phù thương năng lực, làm n n thị lừng lấy nổi danh y học tiến sĩ đều kích động không thôi. Này nghiêm túc ngữ khí làm cố khê kiều sứng suốt, nàng nghĩ tới đời trước, nhớ rõ tiêu vân chính là bởi vì trong nhà xảy ra chuyện, cho nên thi đại học không có khảo hảo. Cuối cùng từ bỏ việc học vào giới nghệ sĩ, phỏng trừng chính là bởi vì nàng ra ra, cho nên bị đả kích, thi đại học cảm đạm xong việc. Ngươi tưởng cảm tạ ta kỳ thật rất đơn giản cố khê kiểu xoay chuyển trong tay bút máy, ở tiêu vân kinh ngạc trong ánh mắt móc ra một quyển bút ký, trước đem cái này bút ký thơ từ cho ta bối xong. Cái này bút ký là nàng ở giả thuyết không gian trung sửa sang lại, bao hàm sở hữu thi đại học khả năng khảo đến câu thơ. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ không phải toàn bộ cần thiết muốn hoàn thành, hơn nữa khó khăn đại, nàng có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng là cố khê kiểu lúc này lại là muốn thử một lần. Giúp giúp tiêu vân. Hệ thống, cho nàng đổi một chút tăng cường trí nhớ đồ vật. Di, ngươi chừng nào thì trở nên hào phóng như vậy. Hệ thống dùng 5 giờ tích phân cấp cô khê kiểu thay đổi một quả nhớ thần đan. Nhớ thần đan là thượng cổ thần dược, yêu cầu cửa hàng cấp bậc đạt tới 3 cấp mới có thể mở ra, bất quá ta cho ngươi một cái đặc quyền. Này đan dược chỉ có thể gia tăng nhiệm vụ đối tượng trong một tháng trí nhớ, cho nên xác suất thành công yêu cầu nhiệm vụ đối tượng tự thân nỗ lực. Một tháng vừa vặn đến thi đại học, thời gian thượng đủ rồi, cố khê kiểu chống đầu, mua. Tiêu vân đột nhiên phát hiện cái này ngồi cùng bàn lược có điểm ra vẻ đạm bạo, mặt ngoài vẫn luôn đang nghe lão ban giảng bài, trên tay lại là cầm di động, vẫn luôn đang xem cái gì, cố tình lão ban thình lình hỏi một vấn đề, người này còn có thể đối đáp trôi chảy. Nàng có điểm mộng ức, thứ này thật sự không phải yêu nghiệt hóa thân. Chương 46 như vậy hoạ. Tan học thời điểm cố khê kiều đưa điện thoại di động phóng tới trên bàn chơi. Tiêu vân rốt cuộc nhịn không được đem đầu vói qua nhìn xem nàng ở chơi cái gì, lại chỉ nhìn đến một đống hồng hồng lục lục con số, như là ca, ca thường xuyên xem cổ phiếu, nàng rốt cuộc nhịn không được, ngươi đang làm gì. Cố khê kiều ngẩng đầu, quản như vậy nhiều làm gì, ai, ngươi đem sư nói bối cho ta nghe nghe. Trừng mắt, tiêu vân vốn là tưởng nói nàng sẽ không nhưng vừa mở miệng lại lưu loát mà bối số dưới. Này thiên sư nói là Cố Khê kiểu sửa sang lại thơ từ trung đệ nhất thiên, nàng chỉ nhìn mấy lần, sau đó Lao Ban liền tiến vào đi học, nàng một chút không cảm thấy chính mình có thể nhớ kỹ, nhưng là hiện tại là cái tình huống như thế nào? Xuất khẩu thành thơ, quả thực là gặp quỷ. Câu. Câu rốt cuộc tới rồi mắc cái lúc, Tiêu Vân lại là thở dài nhẹ nhõn một hơi, trở về bình thường. Ngắt câu chi không biết Hoặc chi khó hiểu, hoặc sư nào, hoặc không nào, tiểu học mà đại di, không thấy nảy mình cũng. Cố khê tiểu từ di động thượng rời đi ánh mắt, ngựa khí hơi mang ghét bỏ. Này thiên như thế nào còn không có bối xong, tính, ngươi buổi tối trở về đêm này thiên sao mười biến đi. Nói xong, nàng còn từ cặp sách móc ra một quyển bảng chữ mẫu, làm tiêu vân đối với này bảng tự thiết luyện. V. Dr. F. Tiêu vân há mổm. Cô Khê Kiều ngắm nàng liếc mắt một cái, ngươi không phải muốn cảm tạ ta sao? Tiêu Vân không lời gì để nói, chỉ là coi chừng Khê Kiều ánh mắt nhiều điểm quá dị. Giữa chưa ăn cơm thời điểm, chưa bao giờ ăn cơm đường lầu một Tiêu Vân không chỉ có vào lầu một, còn cấp cô Khê Kiều múc cơm, đánh canh, chiếm vị trí, dị thường chân chó. Này hai người chạm cùng nhau lập tức liền hấp dẫn đại đa số người ánh mắt, càng đừng nói còn đứng một cái giáo thảo. Vì thế toàn bộ nhà an lực chú ý đều bị này ba người hấp dẫn. Ngũ Hoàng Văn Tuyển một cái rửa vô trong mặt chỗ ngồi, bọn họ bên cạnh, vừa vặn là hỏa tiễn ban một đám người, lấy cố tích cẩn cầm đầu một đám múi nhọn sinh. Này nhóm người đang nói chuyện cố tích cẩn bị mời triển làm tranh sự, tuổi còn trẻ đã bị thành phố Mỹ Viện nhìn trúng trực tiếp để một cái danh ngạch cho nàng. Chuyện này đã nhấc lên một trận phong ba, hiệu trưởng còn ở Quảng Bá hung hăng khích lệ nàng một phen. Liên phóng viên cũng cho nàng đã làm siêu tầm, kia đoạn thời gian Cô Tích Cẩn bà chữ thịnh hành N thị. Như vậy tuổi trẻ phải tới rồi, như thế Cao Thu Vinh đã sớm vượt qua bạn cùng lứa tuổi. Nay đó đồng học đối Cô Tích Cẩn chỉ có thể kính nể cùng kính ngưỡng, một chút ghen ghét tâm đều khởi không tới. Cô Tích Cẩn vốn đang là bị chịu mọi người chú ý, nhưng từ Cố Khê Kiều này ba người tổ ngồi lại đây sau, nàng này bàn người không tự chủ liền chú ý kia ba cái bắt mắt người liền ăn cơm đều thất thần. ngũ hoàng văn cái kia vinh đệ càng là bưng mâm đồ ăn tệ đến cố khê tiểu kia bàn đi. nàng ánh mắt tức khắc liền lãnh xuống dưới, nắm chiếc đũa tay không khỏi buộc chặt. khi nào cố khê tiểu lại có lớn như vậy ảnh hưởng? trung vịnh tư chú ý tới cố tích cẩn sắc mặt, hắn vừa nhấc đầu, là có thể nhìn đến ngồi ở phía trước kia bàn cố khê tiểu mi ninh lên. hoàng văn như thế nào cùng nàng làm đến cùng nhau? hắn ngữ khí thật không tốt, thậm chí có điểm chán ghét. Lại nói tiếp Trung Vịnh Tư nhân duyên cũng rất không tồi, ở hỏa tiễn bàn kêu gọi lực tuy không có ngũ hoàng văn cường, nhưng nhược không đến chỗ nào đi, lúc này nghe hắn như vậy vừa nói, mọi người lòng hiếu kỳ liền cấp gợi lên tới. Trung tài tử, ngươi giống như đối cái này cố khê tiểu ấn tượng không tốt. Trung Vịnh Tư lạnh lùng mà câu môi, ta ở hội họa thất gặp qua nàng, một chút thiên phú cũng chưa, nghe nói A Cẩn bị để danh triển làm tranh, nàng cũng bắt trước bữa. Loại người này quá tham mộ hư vinh danh lợi, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không biết cái gọi là. Ngươi đừng nói nữa, có lẽ nhân gia là thực sự có thực lực đâu. Nghe xong Trung Vịnh Tư này phiên ngôn luận, cố tích cần sắc mặt tức khắc thì tốt rồi rất nhiều. Chương 47 như vậy họa, 2. Nàng vốn chính là một trung nữ thần, năm đó một đường bị hạ tử Tuấn chiếu cố, sở hữu hạ tử Tuấn Trung thực phép đều đối nàng phá lệ khoan dung, hơn nữa nàng tính cách hảo. Gia thất hảo, thích nàng người vô số kể, bị người truy phủng quán. Lúc này bị những người khác đoạt đi lực hấp dẫn, tất nhiên là không cao hứng, bất quá cũng may trung định tư lời này, đem thanh danh thức khởi cố khê kiểu lại đánh hồi nguyên hình. Quá không được ngày mai, về cố khê kiểu lời đồn đại nhất định bao trùm toàn bộ một trung Nói trở về, a cần ngươi cùng cố khê kiểu đều họ cố đâu. Trên bàn có người đột nhiên nói, N thị thượng tầng trong vòng. Cố Khê kiểu thanh danh thực vang, nhưng ở một chung, cố gia người trước nay liền không vì nàng chứng quá danh phận, nàng hồ sơ thượng đều còn điền cô nhi, Cố Tích Cẩn cũng không nghĩ cùng Cố Khê kiểu nhiều xả chút quan hệ, cho nên biết Cố Khê kiểu chân chính thân phận người không nhiều lắm. Trên cơ bản không ai đem cái này bình phàm thiếu nữ cùng thiên tài thiếu nữ Cố Tích Cẩn cũng luận, hai người kém đến quá lớn, căn bản không có so sánh với tất yếu. Đây là lần đầu tiên hai người bị bãi ở bên nhau nghị luận, cố tích cẩn tươi cười cứng lại. Trung Vĩnh Tư là biết chân thật tình huống, hắn nhìn mắt người nói chuyện, nàng họ cố. Thật là vũ nhục cái này họ. Xem hắn này phó chán ghét bộ dáng, trên bàn người không dám nói thêm nữa, lại bắt đầu liêu nổi lên cố tích cẩn triển lăm tranh. Cố khê kiểu gần nhất nghiên cứu cổ võ, không nói chút thành tiểu, cũng coi như là có điểm hiệu quả, thân thể từng bước biến cường nghĩ lực cũng so trước kia hảo đối cô thích cẩn này một bàn nói nàng đều nghe vào trong thay lại không để ở trong lòng nhanh chóng cơm nước xong sau liền cùng Tiêu Vân cùng nhau trở lại trong ban sau bàn nữ sinh bưng mâm đang định lại đây đua bàn liền thấy Cố Khê Kiều rời đi nhà ăn đành phải không cam lòng ngồi ở một cái khác góc nghỉ trưa Cố Khê Kiều ghé vào trên bàn ngủ Tiêu Vân ngồi ở một bên khổ bức bối thơ tử Tiêu Vân là tưởng lười biến tới nhưng thần kỳ chính là Mỗi lần nàng đình chỉ bối thư, chuẩn bị lấy bộ toán học bài thi tới làm thời điểm, cố khê kiều liền nhắm mắt lại chậm rãi phun ra hai chữ, tiếp tục. Tường lười biếng lại không thể, tiêu vân đành phải buồn bực bối thư, rốt cuộc cố khê kiều hiện tại là nàng ân nhân, bất quá cong cong, nàng cũng tìm ra một chút cảm giác, tổng cảm thấy chính mình trí nhớ so trước kia hảo rất nhiều. Nàng sơ chung phía trước đều là ở nước ngoài niệm, đối với quốc học nghiên cứu không thâm. Ngự văn thơ từ này một loại nàng nhìn đến liền phiền, hôm nay nhưng thật ra nhiều chút hứng thú. Liên tiếp mấy ngày, Tiêu Vân đều ôm một quyển nổ thẹp úc, nói chuyện đều văn chữ chíu, biến hóa đến thập phần rõ ràng. Tới rồi xuất khẩu thành thơ nông nỗi, liền vẫn luôn đối nàng không ôm hy vọng ngự văn lão sư đều đối nàng có tân chờ mong. Cố khê kiểu thấy Tiêu Vân kia vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, không khỏi gõ gõ cái bàn, ai, đừng ngự văn lão sư khen ngươi một câu ngươi liền trời cao. Ngươi nhìn xem ngươi viết tự, toàn ban ngươi có thể tìm được tự viết đến so ngươi còn khó coi sao. Nổ to kỉnh, trước đem ly tao bối một chút ta nghe một chút. Ngươi sao cho ta ly tao là toàn văn, lão sư đi học nói này thiên không cần toàn bộ ngâm nga. Thiêu vân nháy mắt liền héo. Lam hoa hạ người, như thế nào có thể không học điểm quốc học trang bước. Thật đúng là đương ngươi là ai người trong nước. Cố khê kiểu thu thập vài quyển sách. Sau đó cầm lấy di động một bên xem một bên ra cửa, ngươi hôm nay liền ngốc tại phòng học buổi thư đi, dù sao nhà các ngươi tài xế thúc thúc ta đã chào hỏi qua, hắn sẽ ở ngoài cổng trường chờ ngươi. Tiêu vân nhìn cố khê kiều đi xa thân ảnh, lãnh diễm mặt chiều mấy chiều, sau đó mặt vô biểu tình mà cầm lấy nổ kẹp tụ, gập gành mà niệm lên. Cố khê kiều đi xuống lầu thang, lại không hướng cổng trường đi đến, mà là đi tới phòng vẽ tranh. Phòng vẽ tranh hôm nay không ai. Cố khê kiều nhìn thoáng qua, tâm tình không tồi, sau đó trống rỗng lấy ra bản vẽ, mặt trên có một bức sắc hoàn thành nhiệm vụ chân dung. Này bức họa dùng siêu tả thực thủ pháp, lấy tinh vi mà tinh tế bút pháp cấu tạo ra một vị chất phát hàm hậu nông thôn phụ nhân hình tượng, ấm lạnh đối lập tiên minh, mánh liệt đối lập làm người tràn ngập đối này bức họa chấn động. Dây nặng mà không mất điển nhã, phụ nhân trên mặt có nhợt nhạt nếp nhăn, đôi mắt vần đục, rồi lại tràn ngập nhu lượng quang mang. Làm người có thể cảm nhận được nàng thiện lương cùng thuần phác, nàng trong tay kim chỉ, còn có ngạch tích mùa hồi, mảy may tất hiện, như thế nàng cũng không mỹ lệ, lại rất chân thật. Cố khê kiều nhìn sau một lúc lâu, sau đó lấy hảo bút vẽ, chuẩn bị hoàn thành cuối cùng một bước. Lúc này, cặp sách di động văng lên, nàng lấy ra vừa thấy, là tiêu vân Cố đồng học, ngươi toán học bài thi ném trong ban, muốn hay không ta giúp ngươi mang về nhà ta. Dù sao ngươi ngày mai tới nhà của ta. Thiêu Vân hiếm khi có như vậy nói nhiều thời điểm. Cố Khê Kiều suy nghĩ một lát, ngươi hiện tại ở đâu? Mới vừa xuống thang lầu. Vậy ngươi ở ép lâu giao lộ chờ ta, ta lập tức liền đến. Cố Khê Kiều buông bút vẽ. Giao lộ không xa, vài phút sự, Cố Khê Kiều mới vừa bắt được bài thì hệ thống thanh âm liền vang lên tới. Cảnh cáo, nguy hiểm nhân vật cố tích cần xuất hiện ở ký chủ hoa biên thỉnh chú ý nàng có đối họa làm cái gì sao? cố khê kiều bước chân đốn hạ, tựa hồ là ở cúng bái ngươi họa, muốn hay không đối cố tích cần tiến hành trừng phạt thi thố. hệ thống đối cố ra người một chút hảo cảm cũng không, nhắc tới đến trừng phạt liền thanh âm đều cất cao vài phần, hiển nhiên là đối này rất là ý động. không cần, ta kia bức họa còn không có hoàn thành, nàng không dám thế nào. cố khê kiều thực bình tĩnh, chậm gì gì đi tới thực chi kỳ mà cấp cố tích cần nhiều lưu điểm thời gian hảo hảo quan sát. Cố tích cần ngay từ đầu chỉ là to mò cố khê kiều nhiều như vậy thiên không về cố ra là làm gì đi, vì thế một đường theo đuôi, không nghĩ tới đối phương vào phòng vẽ tranh. Nàng vẫn luôn cho rằng cố khê kiều cùng Trung vịnh Tư hình dung như vậy, không có một chút thiên phú, chính là cái nhảy nhót vai hề, nhưng không nghĩ tới, trước mắt này bức họa làm nàng có một loại chấn động nghệ thuật giám định và thưởng thức khi trước hết từ cảm giác, tiếp theo động cảm tình, cố khê kiểu này bức họa cho người ta không chỉ có là thị giác thượng đánh sâu vào, càng có tâm linh thượng chấn động, so nàng ở những cái đó danh ra triển lãm tranh thượng nhìn đến tranh sơn dầu không biết cao minh nhiều ít lần. Sao có thể là cố khê kiểu họa? Nàng gái loại này người như thế nào có thể họa ra như vậy họa? Cố tích cẩn Mỹ lệ dung nhan có chút vật mẹo, nàng nhìn họa, Đầu óc chung đột nhiên nhảy ra một cái ý tưởng. Như vậy họa, chỉ có nàng cố tích cần mới có thể họa đến ra tới. Như vậy tưởng tượng liền một phát không thể vãn hồi. Đúng vậy, ai sẽ không tin này họa xuất từ nàng tay. Chương 48 Điện Báo Ai, thật sự mặc kệ cố tích cần sao. Ta xem nàng bộ dáng kia khẳng định ở đánh cái gì hoa chủ ý. Không cần, nàng tồn tâm tìm đường chết, ngươi ngăn không được. Cố Khê kiều một tay cắm vào trong túi, một cái tay khác đem bài thi cuốn thành thẳng ống. Thản nhiên mà ở trên đường đi tới, một chút cũng không vì tranh sơn dầu sự xuất ruột. Đời trước cầm nàng họa hưởng dự nổi danh, đời này tưởng đều không cần tưởng. Cố Tích Cẩn nếu là còn làm như vậy, ân, Phượng Hoàng bị vật lông, nàng cũng thực chờ mong. Nàng trở lại phòng vẽ tranh thời điểm Cố Tích Cẩn đã rời đi toàn bộ phòng vẽ tranh an tĩnh đến liền giống như không có người đã tới giống nhau, cố khê kiểu thấy vậy chỉ là xả miệng cười một cái, đem dụng cụ vẽ tranh thu hồi tới chuẩn bị trở về, lúc này di động lại vang lên, nàng lấy ra vừa thấy, là giang thư huyền. Giang ca ca, nàng kêu một tiếng, hắn đã một tuần không có đã trở lại, hẳn là gặp khó giải quyết chuyện này. Liên hệ thống cũng quét không ra cái kia nguy hiểm điểm đỏ nhân vật thân phận thật sự, phòng trừng xử lý không tốt. Bất quá nàng tạm thời cũng tiếp xúc không đến cái này chính tự, không giúp được cái gì, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện hắn có thể mau chóng giải quyết cái này phiền toái. Giang thư huyền nói nửa ngày, bên kia người không có phản ứng, nhất định là phát ngốc, hắn vừa tức giận vừa buồn cười, dám ở trước mặt hắn phát ngốc, thật đúng là liền nàng một cái như vậy lá gan đại, hắn không khỏi cất cao thanh âm, cố khê kiểu. Cố khê kiểu một cái giật mình tỉnh lại. ngươi lặp lại lần nữa. Hắn bất đắc dĩ mà xoa xoa huyệt Thái Dương, trên mặt nguyên bản góc cạnh rõ ràng lạnh lùng hơi hiện nu hòa, kiên nhẫn mà lại lặp lại một lần vừa mới lời nói, tỉ như dặn dò nàng mỗi ngày đúng hạn uống trương tẩu đốn canh, mỗi cơm cơm không thể thiếu với một chén, buổi sáng sữa bò không được không uống. Tuy rằng ngữ khí có chút khắc nghiệt, nhưng là cặp kia mặc nhiễm con người lại phía một tia ấm áp cùng nhân khí nhi. Hắn treo lên điện thoại sau, bên người một người tuổi trẻ người vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Người thanh niên này là giang gia người hầu, từ nhỏ cùng Giang thư Huyền cùng nhau lớn lên. Đối Giang thư Huyền kia lạnh băng tính cách thực vì hiểu rõ, hắn cái loại này nặng nghề tính cách, liền Giang lão gia tử cũng chưa chuyện, tám gậy gộc đánh không ra một cái thi tới. Hôm nay đây là đổi tính. Đúng hạn ăn cơm câu này, lão mụ tử nói thế, nhưng ở Giang đại gia trong miệng nói ra, này người trẻ tuổi chỉ cảm thấy chính mình là gặp quỷ. Cố Khê Kiều nghe tới như là cái nữ danh nhi. Giang Thư huyền mấy ngày hôm trước vốn dĩ nên về kinh đô xử lý sự kiện, nhưng không biết vì sao chậm lại hảo chút thiên, thậm chí trở về kinh đô sau, còn đem công tác phạm vi dịch tới rồi N.N. Thị. Nhìn dáng vẻ quá mấy ngày lại đến hồi N.N. Thị, người trẻ tuổi người kinh nghi bất định. Nhưng là, Giang Thư huyền một cái uy nghiêm ánh mắt quét tới, hắn sống lưng một loan, bị này vô hình uy áp hơi kém liền áp nằm sắp xuống đất lên rồi, cảnh giới sai biệt. Người trẻ tuổi người chạy nhanh đánh gãy chính mình náu bổ. Không có việc gì nhàn rỗi bắt quái giang đại gia, hắn thật đúng là chán sống như vị. Cố khê kiều ngày hôm sau buổi sáng mang theo toán học bài thi liền ra cửa, nàng đầu tiên là ở trung tâm thành phố dạo qua một vòng, sau đó tìm cái máy ATM lấy chút tiền mặt ra tới. nay đi tiêu vân trong nhà ăn cơm, dù sao cũng phải mang điểm thứ gì qua đi đi, nhưng là mua cái gì đâu mấy ngày hôm trước nàng hỏi thăm quá tiêu vân trong nhà tình huống, đừng nói tiêu vân này vẻ mặt băng sơn hình dáng, nhưng cùng nàng hôn chín nói chuyện một chút cũng không mang theo tâm nhãn, nàng hai ba câu liền đem nhân gia trong nhà tình huống sở đến rõ ràng. nàng ca ca ở tiếp quản khổng lồ gia nghiệp, trong nhà chỉ có gia gia, thân thể không tốt, thích đồ cổ, nàng không để cha mẹ tình huống, cố khê tiểu cũng liền không hỏi nhiều, phòng trừng cũng là cái phiền lòng sự. ở thương trường dạo qua một vòng. Cố khê Kiều không phát hiện cái gì có thể mua lễ vật, vì thế tìm hệ thống thương lượng. Kiều Mỹ Nhân, làm người không thể quá moi. Hệ thống ngồi xếp bằng ngồi ở trong hư không xem màn ga ả niềm, nghe vậy không khỏi điếu môi. Này không gọi moi, ra đây là có tư tưởng, ngươi biết cái gì? Khi nói chuyện hệ thống tuyên bố một cái nhiệm vụ, cố khê Kiều tay mắt lanh lẹ mà bắt được một cái hàm hậu người trẻ tuổi, bất động thanh sắc mà đem người trẻ tuổi kia trong túi tiền bao lấy ra tới lại thuận thế nhét trở lại người mất của trong bao. Nàng động tác quá nhanh, thế cho nên cái kia người trẻ tuổi cũng chưa thấy thế nào thanh, chờ đến Cố Khê Kiều làm xong hết thảy thời điểm, người trẻ tuổi sợ hãi, hắn dễ rủa suy nghĩ thoát vây, chính là Cố Khê Kiều sức lực quá lớn, hắn một đại nam nhân thế nhưng tránh không khai. Hai ngày này hoa công phu đi luyện cổ võ, đảo có điểm tiến bộ, Cố Khê Kiều thực vừa lòng lực lượng của chính mình ít nhất tại đây loại thời điểm không cần hoa tích phân đi mua sắm tông sư trạng thái. Nàng đem này người trẻ tuổi đưa tới một góc, còn chưa nói lời nói người trẻ tuổi kia liền gào thượng. Vị tiểu thư này, ta cũng là không có biện pháp, ta về sau cũng không dám nữa. Ngài đại nhân có đại lượng buông tha ta đi. Này liền khóc thượng, ngươi túng không túng, cố khê kiểu vui vẻ, ôm cánh tay dựa vào trên tường. Người trẻ tuổi tiếng khóc đột nhiên im bặt, hắn ngẩng đầu. Trên mặt một giọt nước mắt cũng không có, trang đến rất giống như vậy hồi sự nhi. Thật cẩn thận hỏi, ngài đây là... Bung Tha Ta. Xem ngươi bộ dáng này, cũng liền thượng cao trung tuổi tác, ngươi nói ngươi học cái gì không tốt, cố tình muốn ra tới tiểu sở, Nếu như bị người đưa vào cảnh sát cục, này đã có thể nhớ hồ sơ. Nhân ra không tay không chân cũng sẽ ngồi cầu vượt phía dưới lấy cái chén. Ngươi khen ngược, này có tay có chân, thật sẽ đổ xảo. Cố khê kiều xem người trẻ tuổi kia liếc mắt một cái. Ta cũng không nghĩ. Người trẻ tuổi cứng đờ mà xoay qua cổ, trên mặt nhanh chóng hiện lên một tầng hồng nhạt. Lần đầu tiên ra tới làm chuyện này, còn bị một tiểu cô nương đương trường bắt được. hắn tâm cũng mệt mỏi a. nếu như bị trên đường người nghe thấy hắn cũng vô pháp nhi làm người. Cố khê kiều đứng dậy, duỗi tay bắt lấy người nọ cổ áo nhắc tới bản thân trước mặt. Này ta quản không được, ngươi về sau còn có làm hay không chuyện này. Nàng đôi mắt thanh triệt, làn da cực bạch, môi mỏng càng thêm có vẻ đỏ tươi, khuôn mặt tuyển lệ thanh tú, hướng gần vừa thấy trên mặt một chút lỗ chân lông cũng không, người trẻ tuổi da mặt tử đỏ lên, không được tự nhiên xoay qua cổ, ân, không trộm. Hắn vốn là không coi đây là sự nghiệp, hôm nay, quỷ mê tâm hồn đi. Cố khê kiểu lúc này mới vừa lòng mà buông lòng tay, từ ba lô lấy ra vừa mới lấy ra một trồng tiền, nhét vào trong lòng ngực hắn, kỳ thật đi. Thế giới này vẫn là tốt đẹp, cho nên... Về sau tìm cái hảo công tác hảo hảo làm người. Người trẻ tuổi kia sứng sốt cầm tiền không phản ứng lại đây. Một giây đồng hồ sau gắt gao tún chặt cố khê kiểu góc áo, dây số. Cố khê kiểu vốn định một chân đá văng hắn, lại thấy hắn đỏ mắt, vì thế đỡ chán ý bảo hắn nói chuyện. Kiểu cái gì? Lưu cái dây số tương lai hảo liên lạc. Cố khê kiểu cười một cái, vỗ vỗ ống tay áo. Chầm gì gì mà tiếp tục dạo thương trường, người trẻ tuổi vốn dĩ tưởng hỏi lại một câu, nhưng mà vừa nhấc đầu, lại phát hiện nàng không thấy. Hắn đứng ở tại chỗ sừng suốt nửa ngày, nếu không phải trên tay còn cầm một số tiền, hắn sẽ cho rằng hôm nay này hết thể đều là đang nằm mơ. nàng. Người đâu? gia thương trường đại môn cố khê kiểu hoa tam điểm tích phân cấp tiêu vân ra ra đổi một cây nhân sâm, cũng không biết này viên nhân sâm cái gì làm yêu cầu nhiều như vậy tích phân. Chương 49 bằng hữu. Tiêu gia không xa, nàng ngồi xe taxi không một lát liền tới rồi. Tiêu Vân sáng sớm liền ở biệt thự chờ, nhìn thấy Cố Khê Kiều liền đón ra tới. Tiêu gia gia đã xuất viện, lúc này hắn ngồi ở tiểu viện tử, khí sắc cực hảo, một chút cũng nhìn không ra bệnh trạng. Ngươi trong tay chính là cái gì? Vào phòng, Tiêu Vân nhìn Cố Khê Kiều trong tay màu trắng bao nylon, kỳ quái hỏi: Cố Khê Kiểu túi đầu vừa thấy, kéo kéo miệng. Nàng chỉ cùng hệ thống thay đổi một cây dạ tham, hệ thống chưa cho nàng hộ, làm nàng dùng bao nylon suy, bao nylon trang nhân sâm, bọn họ sẽ tin tưởng đây là nhân sâm sao? Cái này a, cấp tiêu ra giá lễ vật, trăm năm dạ tham. Cố Khê Kiểu tùy tay đem bao nylon nhét vào tiêu vân trong tay, bắt đầu hạt bẻ, cái gì trăm năm dạ tham đều là quỷ xả, nàng biết đây là hệ thống chính mình tổ hợp thành người thường tham. Bất quá bởi vì linh khí đủ nguyên nhân lớn lên đẹp chút, hệ thống, đổi đồ vật có thể thu về sao? Nếu là tiêu vân không cần, nàng khiến cho hệ thống thu về. Không thể. Hệ thống quả thực không nghĩ lý nàng. kia hành đi, tiêu vân nếu là ném nàng nhặt về đi cấp trường tẩu phao uống rượu. Tiêu vân tiếp nhận đi, sau đó đưa cho quản gia, ngày hôm qua không phải còn có người tặng bình trăm năm rượu ngon sao, liền dùng cái kia phao đi. Rượu thuốc nói ra ra uống điểm nhi hẳn là không có việc gì. Ai ngươi thế nhưng tin tưởng đây là nhân sâm. Cố khê kiểu kỳ quái, này nếu là người khác lấy cái bao ni cho nàng, nói bên trong là trăm năm dạ tham, nàng khẳng định một cái tắt rút về đi, trăm năm dạ tham có thể trang bao ni Kia quản gia từ trong túi lấy ra dạ tham, cười, cố tiểu thư người này tham vừa thấy liền không phải vật phàm, Thực sự có biết hàng. Cố Khê Kiều thấu đi lên, nay ngài cũng có thể nhìn ra tới. Quản gia gia gia học quá y y, hơn nữa người này tham vừa thấy liền không phải giả. Tiêu Vân xem xét mắt Cố Khê Kiều, ghét bỏ nàng hỏi cái như vậy cái nhược trí vấn đề. Ngươi biết cái gì, Cố Khê Kiều đi theo Tiêu Vân đi trong viện tìm nàng gia gia, nếu ngươi lợi hại như vậy, kia đem đường thuộc khó bối cho ta nghe nghe. Tiêu Vân ngốc rớt, đường thuộc khó câu đầu tiên cái gì tới, ta hiện tại ở nhà đâu. Cố Khê Kiều ngắm nàng liếc mắt một cái, ngươi liền nói, bối không bối, đường tụ khó. Cố Khê Kiều một bên nghe một bên cho nàng sửa đúng sai lầm, ngẫu nhiên còn khảo khảo nàng chữ Hán, thẳng đến thấy một cái lão nhân thời điểm, các nàng hai mới tính nhau xong. Tiêu gia gia, ngài hảo. Cố Khê Kiều đối với Tiêu gia gia cười đến đặc biệt ngọt. Nàng lớn lên đẹp, mắt như thanh sóng, da tựa ôn ngọc, ý cười thanh thiện. Hành tẩu gian đều có một cổ nhẹ nhàng chi khí, diện mạo lanh diễm Tiêu Vân bị nàng một sấn tựa như cỏ xanh. Tiêu Gia Gia nhìn lên thấy nàng liền phá lệ thích, liêu thật sự vui vẻ. Tiêu Vân đều chen vào không lọt đi, cuối cùng phẫn nộ nàng cầm cố khê Tiểu mang lại đây toán học bài thi đi lên làm bài mục đi. Tiêu Kiều A, nghe A Vân nói, ngươi hiện tại vẫn luôn có giúp nàng công khóa. Tiêu Gia Gia xem trước mắt này nữ hài nhi, thật là càng xem càng thích, còn tuổi nhỏ. Ý thuật liền khó lường, thành tích còn hảo, này trưởng thành khẳng định kém không đến chỗ nào đi, tiêu vân cùng này nữ hoa hoa mặt sau, hắn yên tâm. Cố khê kiểu giúp tiêu gia ra, ra phao một ly trà, mặt mày giống như, hỗ trợ lẫn nhau mà thôi. Nàng pha trà động tác ưu nhã cực kỳ, lại thực đúng chỗ, thoạt nhìn rất có phạm nhì, không giống như là người bình thường chỉ học cái mặt ngoài. Chợt vừa thấy, rất đẹp, nhìn kỹ, càng có ý nhị phao ra tới trà ẩn ẩn phiếm màu trắng nước trà. Tiêu gia gia cũng bị nàng chiêu thức ấy cấp kinh tới rồi, ngươi còn sẽ chiêu thức ấy. Những cái đó trong quán trà biểu diễn trà nghệ người thạo nghề cùng nàng hoàn toàn là vô pháp so. Nhàm chán học một chút trang cái bộ dáng cô khê kiểu cười cười, sau đó đổ một ly trà cho hắn, tiêu gia gia ngài xem cái việc vui liền hảo, cũng đừng thật sự, ta không thể cùng ngài so. Nếu là có người cùng nàng giống nhau, ở giả thuyết không gian đái vô tận năm tháng, không có người cùng nàng nói chuyện, vĩnh viễn chỉ nàng một cái, nàng thậm chí không cần nghỉ ngơi, không cần ăn cơm, không cần giải quyết vấn đề sinh lý. Giả thuyết không gian có thể hiện hóa ra các loại nàng muốn đồ vật, nhưng chúng quy là vật chết, nàng trừ bỏ đọc sách nhất định phải chính mình tìm chuyện khác, làm chính mình vội lên, bằng không nàng tinh thần đã sớm hỏng mất. nàng còn chuyên môn dùng vô số năm tháng nghiên cứu quá trung hoa năm năm văn hóa, kỳ phổ trang nghệ nhạc cụ gì đó. Nàng đều có đề cập, hệ thống nói nàng là cái thứ nhất tinh thần không có hỏng mất hơn nữa tinh thần lực còn thăng cấp tới rồi trình độ nhất định, mới có thể bị chói định trọng sinh. Gia Gia, tới giờ uống thuốc rồi một người tuổi trẻ nam tử vào cửa, tây trang dày da, trên tay còn xách theo công văn bao, hiển nhiên là vừa vội xong trở về, quản gia Gia Gia, mang Gia Gia lên lầu. Tiểu tử này chính là Đức Hạnh, so với ta bộ xương già này còn cũ kỹ. Tiêu gia gia đem đầu để sát vào Cố Khê Kiều, nhỏ giọng cùng nàng nói Tiêu Thịnh nói bậy, cuối cùng ở Tiêu Thịnh nghiêm khắc trong ánh mắt ngoan ngoãn lên lầu uống thuốc, một bên còn trộm đối Cố Khê Kiều làm mặt quỷ. Cố Khê Kiều thật sự nhịn không được, lão già này thật tốt chơi. Chê cười Tiêu Thịnh ngồi vào nàng đối diện, uống lên một ly trà, sau đó có điểm ngoại ý muốn nhìn nàng một cái, ông nội của ta chính là bộ dáng này, ngươi không cần để ý. Không có. Tiêu gia gia khá tốt. Cố khê kiều dựa đến lưng ghế thượng, lông mi hạ đồng tử lộ ra vài phần đạm nhiên, tiêu vân chết chô nào vậy. A vân có thể giao cho bằng hữu ta thực ngoài ý muốn tiêu thịnh tay cọ hạ cái ly, hơi hơi nhếch môi, nàng lúc còn rất nhỏ ta ba mẹ liền thai nạn trên không qua đời, bởi vậy nàng dị thường tự bế, ra ra thân thể suy yếu vô pháp chăm sóc nàng, mà ta mới vừa tiếp nhận gia tộc, cho nên đem nàng đưa đến nước ngoài. Cố khê kiều hiếp mắt xem hắn. Không biết hắn vì cái gì đột nhiên nói lên này cha. Trầm mặc sau một lúc lâu, tiêu thịnh từ trong bao lấy ra một trương thẻ ngân hàng, đẩy qua đi, ta cùng Gia Gia thỉnh ngươi lại đây, không chỉ là bởi vì ngươi cứu Gia Gia, càng là bởi vì ngươi là nàng ở quốc nội cái thứ nhất bằng hưu, mặc kệ nói như thế nào, về sau có chuyện gì, ta có thể làm được, tuyệt không hai lời, ngươi đừng khách khí. Ta cùng nàng. Là bằng hưu, được rồi, tiêu vân ở kêu ta, Ta trước đi lên, cố khê kiểu cười cười, đem kia trương tạp đẩy trở về. Làm một cái có bàn tay và người, nàng cố khê kiểu làm không được, hắn hẳn là cũng rất khó làm được. Đến nỗi tiền, nàng ngắm lại chính mình chứng khoán tài khoản tiết kiệm thượng cái kia phiên vài lần tài khoản. Cái này nàng thật đúng là không thiếu. Một cái hành tẩu thị trường chứng khoán như giẫm trên đất bằng người, thiếu tiền. Chê cười. Tiêu vân ghé vào lầu hai cửa sổ kêu nàng. Cố Khê Kiều đi lên thời điểm, nàng còn ghé vào cửa sổ, ánh mắt nặng nề. "Tều ta làm gì?" Cố Khê Kiều một ngông ngồi ở nàng trên giường, sau đó nằm xuống híp mắt, có điểm mệnh. "Đi lên chơi, ca ca ta quá mục, ta sợ ngươi nhàm chán tiêu vân đôi mắt không có từ bên cửa sổ rời đi, còn có đại đề mục cuối cùng một đề ta sẽ không, vốn là muốn cho ngươi cho ta giảng một chút." "Vốn dĩ, hiện tại không cần." Cố Khê Kiều lông mi run rẩy, lười nhắc hỏi Vô tâm tình, cái kia làm hại ra ra chảy máu nào hốn đản lại tới nữa. Tiêu vân nhìn dưới lầu, lãnh diện mặt trở nên phi thường tối tăm, đôi tay không khỏi siết chặt, ánh mắt hung ác, phảng phất hóa thành băng đao tử một đao đao cắt đến dưới lầu người trên người. Trương 50 dám bảo, cố khê kiểu từ trên giường bỏ dậy, khiếp mắt nhìn dưới lầu. Sân ngoại ngừng chiếc màu đen xe, một cái hơi béo trung niên nhân từ trong xe ra tới, không cao, bụi bấm. Trên mặt còn treo hàm hậu tươi cười, thoạt nhìn như là cái thành thật người, nhưng, luôn có địa phương nào không đúng. Cố khê kiểu sờ sờ cảm, như suy tư gì. Nghiên cứu quá võ thuật truyền thống Trung Quốc, đều đọc quá hoàng đế nội kinh, bên trong có câu nói, chính khí thường tồn, ta không thể làm. Lời này chợt vừa thấy không có gì, nhưng trong nghề người đều biết, tinh hoa khí, hóa khí thần, thần tư tinh, luyện công bắt buộc đức, nhân quả có luân hồi, như hành sự bất chính. Tắc tả khí nhập thể, tinh khí biến lĩnh dị. Cái gọi là chính đạo cùng ta ma chi phần căn nguyên phần lớn tại đây. Hắn là ta bà con xa biểu thúc, ta ba mẹ sau khi chết, hắn liền từ thành phố bê dọn về tới, ta tổng cảm thấy hắn bất an hảo tâm tiêu vân nhấp môi, gắt gao mà nhìn chằm chằm dưới lầu người kia, sau đó vô lực nhắm mắt, nhưng là ca ca ta cùng ra gia thực tín nhiệm hắn, hắn hiện tại đều mau thành chúng ta công ty tối cao người cầm quyền. Cố Khê Kiều vỗ vỗ nàng vai, "Không có việc gì, chúng ta đi xuống nhìn xem." Bị Cố Khê Kiều chụp hạ, Tiêu Vân chỉ cảm thấy có cổ lạnh lẽo hơi thở từ nàng lòng bàn tay len lỏi ở nàng toàn thân, nàng nháy mắt liền tỉnh táo lại. Tiêu Vân biểu thúc Tiêu Minh An đang ngồi ở dưới lầu đại sảnh cùng Tiêu gia gia nói chuyện, Cố Khê Kiều nhìn đến quản gia thúc thúc trên tay còn ôm một cái sứ men xanh bình hoa. Đinh! Kích phát hàng ngày nhiệm vụ, trợ giúp Tiêu Vân giám định nguyên triều bình hoa. Nhiệm vụ khen thưởng, mười tích phân. Hệ thống thanh âm đúng lúc vang lên tới. Cố khê kiều đi theo tiêu vân phía sau, ánh mắt nhàn nhạt mà từ bình hoa trên người lướt qua đi. a vân lại trở nên xinh đẹp. Tiêu Minh An thấy tiêu vân, mắt sáng ngời, sau đó cười ha hả nói một câu. Tiêu vân lạnh lùng liếc hắn một cái, vốn muốn nói cái gì, bị cố khê kiều xem một cái, nháy mắt lại bình tĩnh lại, không nói gì. Tiêu thịnh vốn đang lo lắng tiêu vân quản không được tính tình. Nhưng nhìn đến nàng thu lửa giận, lúc này mới buông tâm, quản gia gia gia, đem bình hoa đưa đến gia gia phòng ngủ, chuẩn bị cơm trưa. Quản gia gia gia theo lời lên lầu. Cố khê kiểu đột nhiên tới một câu, này bình hoa thật xinh đẹp. Tiểu cô nương biết hàng, đây là mới từ trong đất đảo ra nguyên đại thanh hoa, ta hoa giá cao mua trở về, còn thỉnh cao sư khai quang, cung phụng 7749 thiên, vì von phúc thọ an khang chi ý. Thiêu Minh An cười ha hả nói: "Mới từ trong đất đảo, con 77409 Thiên Cung Phụng." Cố Khê kiểu mắt sáng ngời, từ quản gia trong tay tiếp nhận cái này bình hoa. Ngay tận mắt nhìn thấy nó từ trong đất đảo ra sao. Thiêu Minh An tươi cười bất biến, "Đó là đương nhiên." "Như vậy a?" Cố Khê kiểu duỗi tay sờ sờ bình hoa, "Kì mắt, này sứ thanh hoa thai chất trọng mà kiên, bốn đoạn thai đế." Tiếp lời ở cái đáy, "Bụng, phần cổ." Tháo đế thượng trình có màu đỏ đốm, cổ bộ đường cong lưu sướng, ngoại hình mượt mà, không rơi đau ngân, thoạt nhìn đảo giống cái chính phẩm. Nghe nàng nửa câu đầu, tiêu minh an vẫn là ý cười tràn đầy, nhưng cuối cùng một câu lại làm hắn tươi cười cứng lại, tiểu cô nương, lời nói cũng không thể nói bậy. Hắn tử cái này phương hướng coi chừng khế kiểu, nói chuyện thời điểm còn mang theo vài phần uy áp, một cổ cao hơn người thường gấp ba tinh thần lực triệu nàng nghiền áp lại đây. Hắn đây là tưởng cho nàng tạo thành khủng hoảng cùng với tâm lý ám chỉ. Quả nhiên là cái người biết võ, nhưng là điểm này trình độ tinh thần lực liền dám chạm vào nàng. cố Khê kiểu nhẹ nhàng cười. Thúc thúc ngài đừng nóng vội nàng coi hắn tinh thần lực như không có gì, như cũ cười ngâm ngầm sứ thanh hoa màu tóc có nùng diễm, thanh nhã, than chỉ ba loại, nguyên đại sử dụng tô bột ni thanh chủ yếu thành phần là oxy hóa cố cùng oxy hóa thiết chúng nó ở cực nóng dưới tình huống cho nhau tụ tập hình thành thâm sắc kết tinh lấm tấm chầm với men gỗ hạ mà này chỉ bình hoa màu tóc chỉ là đơn giản gia nhập oxy hóa thiết phấn hình thành lấm tấm lại men gỗ mặt ngoài điểm này dùng kính hiển vi vừa thấy có thể rốt cuộc cố khê kiều đem bình hoa còn đến quản gia trong tay biểu tình trở nên nghiêm túc lên đến nỗi cung phụng 7749 thiên nếu này 7749 thiên là đặt ở mộ địa nói lời này rơi xuống trong sân người đột nhiên liền không nói. Chỉ có tiêu vân, kiên định mà đứng ở cố khê tiều bên này, biểu thúc, ngươi riêng lấy cái từ mộ trung buông tha bình hoa cấp ra ra, dắp tâm ở đâu. Cứu lao ra, ngươi nếu không tin ta nói thẳng chính là, hà tất kêu cái người ngoài tới nhục nhà ta. Tiêu Minh An đột nhiên lấy quá quản gia trong tay bình, hung ác nham hiểm mà ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm cố khê tiều nhìn trong chốc lát, đã là như thế, ta đi chính là... Ngoài cửa truyền đến ô tô động cơ thanh. Phòng trong như cũ không có thanh âm, Cố Khê tiểu nhìn xem Tiêu Vân, nhìn nhìn lại mặt vô biểu tình Tiêu Thịnh, cuối cùng nhìn xem rũ đầu không nói lời nào Tiêu Gia Gia, có chút không biết phải làm sao bây giờ, ở làm người xử thế phương diện, nàng trước sau không có như vậy khéo đưa đẩy. Đột nhiên, Tiêu Gia Gia che lại ngực, đột nhiên ho khan, trên mặt xanh trắng, đang ở há mồm thở dốc. Gia Gia? Lao ra quản gia cùng tiêu vân mấy người lập tức vây đi lên, đều sợ hãi ra tiếng. Cố khê kiểu xoa xoa cái chán, các ngươi tránh ra. Người này đều mau xuyến bất quá đi, tất cả đều tế tới đó làm gì, muốn cho người bị chết càng mau sao. Cố khê kiểu lấy ra ngân trầm, nhanh chóng chát thượng mấy cái đại huyệt, thực mau tiêu ra ra liền ổn định xuống dưới, xanh trắng làn da cũng dần dần hồng nhuận lên, chỉ là ngực còn hơi hơi phập phồng. Mười phút sau, Cố Khê Kiều rút ra ngân châm. Tiêu Gia Gia dương mắt nhìn hạ Cố Khê Kiều, bọn họ vừa mới bắt đầu nói ngươi thì châm đã cứu ta, ta cảm thấy không lớn có thể tin, hiện tại, cuối cùng là kiến thức tới rồi. Hắn vừa mới lăn lộn một phen, lúc này nói chuyện hơi hơi thở phì phò, cũng không tinh thần. Tiêu Gia Gia, ngài bảo trọng, ta vừa mới nói những cái đó cũng không phải cố ý, chỉ là từ mộ địa lấy ra tới đồ vật sát khí quá nặng dần ra đối người thân thể cùng tinh thần không tốt ta sở liệu không tồi nói người nọ trên cơ bản cách 2 tháng liền sẽ đưa một kiện đồ cổ có phải hay không cố khê kiều nhấp môi thu hảo ngân châm ra tiếng giải thích tiêu vân đột nhiên ra tiếng quản gia gia gia đem người kia đưa lại đây tất cả đồ vật đều tiêu quản gia nhìn mắt tiêu gia gia lại nhìn xem tiêu thịnh giật giật miệng không biết phải làm sao bây giờ thiếu tiêu gia gia xua tay có chút suy sụp Đều tiêu đi, hại người đổ vật lưu trữ nó làm gì. Quản gia lúc này mới nhích người đi lầu 2, tiêu thịnh trầm mặc làm người hầu đem trên mặt đất thoái cha quét. Tiêu gia gia, ta cho ngươi viết cái phương thuốc đi, ngày nhiều năm như vậy tả khí nhập thể, khiến cho quá nhiều bệnh biên chứng, muốn trị tận gốc có điểm khó khăn, nhưng ấn ta phương thuốc uống thuốc, khôi phục trước kia thân thể ngạnh lãng trình độ 7-8 có được hay không vấn đề, chính là có chút dược liệu khó tìm. Cố Khê Kiều cùng hệ thống thương lượng một chút, cấp Tiêu Gia Gia đổi một trường phương thuốc. Cảm ơn. Tiêu Vân đột nhiên nói. Cố Khê Kiều tiếp nhận Tiêu Thịnh đưa qua giấy, viết phương thuốc. Nàng. Tiêu Vân liếc nhìn nàng một cái, nhấp miệng không nói lời nào, nhìn trầm trầm kia chỉ thon dài tay. Trên giấy tự quá xinh đẹp. Tiêu Gia Gia cùng Tiêu Thịnh vốn là xem rực danh, nhưng đôi mắt lại đột nhiên dính ở ngòi bút thượng, trong khoảng thời gian ngắn tán thưởng không thôi, này tự đã là có tự thành một trường phái riêng khí khái. Trưng 51 lời đồn đãi. Thứ hai buổi sáng, cố khê kiều trở bắt đầu phiên giao dịch thời điểm nhìn mắt chính mình cổ phiếu, chứng đến không tồi, ngắn hạn nội tiền mặt cũng đủ nhiều, vì thế bán ngắn hạn cổ, chủ yếu phát triển trường kỳ cổ. Kỳ thật có mấy cái tiềm lực cổ là không tồi, nhưng là phát triển lên còn có mấy năm thời gian, cho nên nàng không mua, chỉ mua hiện tại nổi bật chính thịnh người khác rồi lại không dám chậm chạp xuống tay yêu cổ. Nàng biết cái này yêu cổ mặt sau là có khổng lồ bối cảnh, cho nên mới dám yêu đến như vậy cuồng vọng. Tiêu vân vẫn luôn tại vị tử thượng bối thơ tử, tan học thời điểm, nàng đi một chuyến bê nút cờ, lại trở về thời điểm liền không thích hợp, trong chốc lát cầm nổ kẻ bục bối thơ tử, trong chốc lát cầm toán học chứng minh đề gặm, trong chốc lát lại biến thành tiếng Anh báo chí. Dù sao liền không cái định tính. Cố khê kiểu thật sự là nhịn không được, nàng ngắm mắt Tiêu vân, có chuyện gì nói đi. Đừng lao ma ghế, ngươi lại không có trí sang. Tiêu vân bị nghẹn một chút. Ta nói Tiêu vân ngồi lại đây một chút, tiến đến cố khê kiểu bên thai thấp giọng hỏi, ngươi là tư sinh nữ. Nàng thấy cố khê kiểu tay đốn hạ, lập tức còn nói thêm, ta không mặc khác ý tứ, chính là muốn hỏi rõ ràng, liền tính ngươi thật là tư sinh nữ cũng không nhiều lắm chuyện này, lại không phải ngươi sai, ta không chê ngươi, thật sự. Cố khê kiểu thông thả ung dung rút ra hạ tiết khóa phải dùng đến toán học bài thi, rũ mi mắt, che trong mắt cảm xúc, liền thành âm đều là nhàn nhạt, nhạt, không sai. Tiêu vân từ nàng như vậy cũng đã đoán được kết quả, tư sinh nữ nàng cũng không phải chưa thấy qua, nhưng không gặp nàng như vậy tư sinh nữ, diện mạo, khí chất đều thực xuất sắc, càng đừng nói nàng kia một thân bản lĩnh, nói là danh môn gia tộc đại tiểu thư cũng không quá, người như vậy là tư sinh nữ. Ai tin? Nàng tuy nghi hoặc, nhưng thấy cố khê kiểu kia lãnh đạm gương mặt, liền không hỏi lại đi xuống. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm, dọc theo đường đi thật nhiều người nhìn các nàng rồi sau đó nhỏ giọng thảo luận. Đầu năm nay trường học chính là như vậy, chỉ cần có một chút bát quái trong nháy mắt là có thể truyền đến mọi người đều biết, còn nhân tiện khuyết đại n lần. Tiêu vân lạnh mặt, nhìn các nàng, mắt sáng như đuốc, thấy những người đó không được tự nhiên chuyển qua mắt, nàng mới nhìn cố khê kiểu. Chúng ta đi nhà ăn nhỏ ăn. Nhà ăn nhỏ là một chung tốt nhất ăn đồng thời cũng là quý nhất nhà ăn, giống nhau là con nhà giàu mới có thể đi, lão sư đi cũng ít, tiêu vân chính là nhìn chúng nơi đó ít người mới đề nghị cố khê tiểu đi. Không cần cố khê kiểu thu hồi di động, nàng đứng ở dưới ánh mặt trời, càng thêm có vẻ da thịt tháng tuyết, đạm sắc môi mỏng hơi hơi gợi lên, thanh âm hờ hững, miệng mọc ở người khác trên người, người quản không được, cũng tránh không khỏi. Yên tâm! Ta ra mặt dày, những lời này đối ta không có ảnh hưởng. Nhà ăn người càng nhiều, các nàng đi thời điểm ngũ Hoàng Văn đã sớm tới rồi, không chỉ có cấp hai người bá vị trí, liền cơm đều đánh hảo. Tiêu Vân lôi kéo cô Khê Kiều đi đến hắn bên người, đối hắn gật đầu, vất vả ngươi. Cô Khê Kiều cũng không tự tuyệt, một hàng ba người nhàn nhã ăn cơm, chung quanh đánh giá ánh mắt càng ngày càng làm cản, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Tiêu Vân thật sự sinh khí nàng là đem cố khê tiểu thật sự bằng hữu đối đãi, thả đối nàng có sùng bái mù quáng lúc này nghe xong người khác chửi bới nàng lời nói trong lòng tức giận một tầng tầng cuộn cuộn nàng nhìn mắt gan tính ăn cơm ngũ hoàng văn không khỏi mở miệng ngươi như thế nào một chút cảm giác cũng chưa cái gì ngũ hoàng văn ngẩng đầu mọi người đều đang nói nhị tiểu là tư sinh nữ ngươi như vậy bình tĩnh tiêu vân nhướng mày Ngũ Hoàng Văn loại người này không nên đối tư sinh nữ dị thường thống hận sao. Ngũ Hoành Văn theo bản năng mà nhìn cố khê Kiều liếc mắt một cái, thấy đối phương như cũ chậm gì gì ăn cơm, lúc này mới bắt đầu nói chuyện, tư sinh nữ làm sao vậy? Sai lại không phải nàng, hẳn là kia cha nam sai mới đúng. Cố khê Kiều đem bàn chung rau xanh ăn xong, liền buông chiếc đua trở tiêu vân, đi thời điểm nàng quay đầu lại nhìn Ngũ Hoành Văn liếc mắt một cái. Nàng quay đầu thời điểm, Chỉ lộ da trắng non rảo hảo sơn mặt, bạch ngọc không tì vết, mặt mày thanh lãnh hơi hơi nhíu lại mắt, trong trẻo trong mắt như nước sóng lưu chuyển. Ngũ hoành văn chiếc đua còn không có tới kịp bông, cứ như vậy cương ở giữa không trung có chút hoàng thần, hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đi theo cô khê kiểu, đối nàng có nhất định hiểu biết. Nàng thực lãnh không phải tiêu vân cái loại này lãnh nạo, mà là từ trong xương cốt phát ra lãnh tuy rằng nhìn qua ôn ôn hòa hòa, nhưng tâm phòng cực kỳ hậu. Loại người này không hảo tiếp cận, ngũ Hoàng Văn thậm chí đều làm tốt trưởng kỳ kháng chiến chuẩn bị, hiện tại lại hình như là liêu ám hoa minh. Hắn ngơ ngẩn nghĩ, liên bởi vì hắn câu kia an uổi nói. Người chung quanh thấy chính chủ đi rồi, thảo luận thanh âm càng thêm lớn lên, không kiêng nể gì. Ngũ Hoàng Văn lạnh mặt, đen nhánh đáy mắt nhiễm một tầng hung ác nham hiểm. Hắn đứng dậy, nhìn chung quanh chung quanh một chuyến, mới chậm rãi phun ra hai chữ, câm miệng. Trung quanh kia chói hai thanh âm cuối cùng là biến mất, ngũ hoàng văn tâm tình lại không được tốt lắm. Chính như hắn theo như lời như vậy, tư sinh nữ lại như thế nào? Là nàng sai sao? Này rõ ràng đời trước người ân đoán, vì cái gì tất cả mọi người muốn chỉ trích nàng? Nếu là có thể lựa chọn, ai sẽ muốn làm một cái tư sinh nữ? Nàng tuổi này vốn di chính là bị người nhà phùng ở lòng bàn tay, nhưng lại nơi trốn chịu người nhầm vào, lạnh nhạt đến làm người đau lòng. Hắn trực giác tưởng. Nàng không nên là cái dạng này. Ngũ Hoàng Văn đem mâm bắt được Thu về chỗ, vừa lúc gặp phải tới đưa mâm Trung Vịnh Tư. Hai người đều không có cấp đối phương sắc mặt tốt. Trung Vịnh Tư trước kia còn rất thưởng thức Ngũ Hoàng Văn, đều là hỏa tiện ban. Hai người bọn họ một cái chiếu cố thể dục một cái chiếu cố quốc họa, đồng thời thành tích không rơi. So với cái kia vĩnh viễn bá chiếm đệ nhất danh khảo thí người máy không biết tốt hơn nhiều ít. Nhưng là, từ Ngũ Hoàng Văn bắt đầu đi theo cố khê tiểu, Trung Vịnh Tư liền không hề cùng hắn lui tới. Ngũ Hoàng Văn cũng không nghĩ để ý đến hắn, hắn luôn luôn là cái đại thiếu gia tính tình, vì thế cao cao tại thượng mà liếc mắt Trung Vịnh Tư, sau đó không chút để ý rời đi ánh mắt, đem Trung Vịnh Tư tức chết rồi. Trung Vịnh Tư buông trong tay mâm liền lạnh mặt rời đi, cố Tích cần đứng ở nhà ăn cạnh cửa thượng đằng hắn. Thấy như vậy một màn, Ngũ Hoàng Văn bước chân một đốn, phi dương lông mày ninh lên, nếu cố khê tiểu là tư sinh nữ nói nàng cùng cố tích cẩn lại quan hệ sao. Như vậy náo động vừa mở ra, Ngũ Hoàng Văn liền nhịn không được, hắn đông nhiên nhớ tới ngay từ đầu kia phong thư tình, chính là cố tích cẩn mang cho hắn, nàng làm cho toàn ban người mặt giao cho hắn, trên đường lại không cẩn thận người đoạt đi rồi, hắn luôn luôn phiền này đó, cho nên không có cấp bể. Từ khi đó bắt đầu, cố khê kiều liền ở trong trường học lừng lây nổi danh, quảng bá thất còn toàn giáo thông cáo. Cũng may nàng kia ban chủ nhậm bên vực người mình, không làm trường học người ghi tội, nhưng là, tạo thành tâm lý ảnh hưởng khẳng định đại. Cố tích cần cho hắn ấn tượng không tồi, gia thất huy hoàng thiên kim, lớn lên đẹp, đại nhân ôn hòa, hắn không nghĩ hoài nghi nàng, nhưng là lại không thể không hoài nghi nàng. Ngũ hoàng văn mắt híp lại, hắn rôi tay bắt lấy một cái chạy chậm đến trước mặt hắn nam sinh, đi cho ta cha cha, cố khê tiểu là tư sinh nữ chuyện này, là ai thả ra. Trước 52 trộm họa, 1. Cố khê kiều trở lại trên chỗ ngồi, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Đinh. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ngũ hoàng văn cùng tiêu vân đối ký chủ hảo cảm độ so cao, xin hỏi hay không gia nhập bạn tốt danh sách. Thêm đi. Cố khê kiều lần này không có cự tuyệt, ngươi đem bản đồ thả ra ta nhìn xem. Vừa dứt lời, nàng trước mặt liền xuất hiện một cái trong suốt giao diện, trường học bản đồ rõ ràng có thể thấy được. Mặt trên có hai cái mẩu xanh lục điểm cùng một cái mẩu cam điểm. Nàng nhìn thoáng qua, sau đó ghé vào trên bàn ngủ, bản đồ nháy mắt biến mất. Ngồi ở bên người nàng tiêu vân quả thực không biết nói như thế nào, bên ngoài lời đồn đãi đầy trời phi, nàng còn ngủ được. Này tâm nên có bao nhiêu đại? Sự thật chứng minh, nàng không chỉ có có thể ngủ được, còn ngủ rất khá, buổi chiều khóa cơ bản đã bị nàng ngủ đi qua, lão ban coi như không nhìn thấy. Đứa nhỏ này thành tích hảo, ngủ cũng không ảnh hưởng cái gì, liền từ nàng ngủ. Một giấc ngủ dậy đã tan học, cố khê kiều đem bàn tay đến chắc trong bụng một sờ, ngây ngẩn cả người, nàng đặt ở bên trong tranh sơn dầu không cánh mà bay. Hắc, nhị kiều, ngươi tranh sơn dầu không thấy. Trong hư không hệ thống vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Cố khê kiều xoa xoa huyệt thái dương, đừng trang đến liền cùng ngươi mới vừa biết giống nhau. Hảo đi! Bất quá kiều mỹ nhân! Này bức họa thật sự không phải nguy hiểm nhân vật cố tích cần lấy. Ta biết, cố tích cần loại người này làm việc chưa bao giờ lưu lại nửa điểm dấu vết, lại sao có thể tự mình tới bắt nàng họa? Người có đi hay không? Tiêu vân ở cạnh cửa thúc giục, nữ nhân này rong rong dài dài làm gì đâu. Cố khê kiểu tùy tay cầm lấy mấy chương bài thi, chuẩn bị mang về làm. Tiêu vân thấy như vậy một màn, lại bắt đầu khí, bọn họ này nhóm người. Cái nào về nhà không hảo hảo mang lên mấy quyển ôn tập tư liệu, mang lên mấy quyển nổ kẹp ú, làm không tới thời điểm có thể phiên phiên thư, người này khen ngược, về nhà liền mang mấy chương bài thi, ngày hôm sau sớm tới tìm thời điểm liền tràn ngập tự, ngươi trong đầu trang cái gì? Cố khê kiều liếc nhìn nàng một cái, náo hạch, náo duyên hệ thống, đại náo bằng ra, một vạn trăm triệu cái náo tế bào, một trăm tỷ ký ức tổn chữ tế bào. Tiêu vân lánh diễm mặt chiều chiều. Vẫn là không nhịn xuống, ngươi liền mang mấy chương bài thi, mỗi ngày trở về làm gì. Vẽ tranh. Cố khê kiều thở dài, nàng đêm qua mới vừa đem kia bức họa hoàn thành, hôm nay đã bị cố tích cẩn cầm đi. Tiêu vân đột nhiên nhớ tới, cố khê kiều cả ngày không có việc gì liền khiêng một cái bàn vẽ, có đôi khi hứng thú tới trực tiếp đi trường học nghệ thuật ban vẽ tranh. Tiêu vân chưa thấy qua nàng họa, nhưng trực giác nàng họa hẳn là sẽ không quá kém. Elite thuật thành tích đều như vậy người tốt đâu, họa kỹ sẽ không quá kém đi. Ngũ Hoàng Văn ở cửa thang lầu chờ, hắn theo bản năng mà nhìn Cố Khê Kiều liếc mắt một cái, đối phương không có gì biểu tình. Ba người trầm mặc hướng cổng trường đi đến, Ngũ Hoàng Văn vài lần tưởng mở miệng nói chuyện, hắn biết Cố Khê Kiều trong lòng khẳng định không dễ chịu, nhưng là hắn lại không biết muốn nói gì, chỉ phải yên lặng đi theo phía sau nhi, nhìn chằm chằm phía trước người nọ cái hốt phát nấc. Ép lâu giao lộ đổ đoàn người, Mấy quyển thượng là Hỏa Tiên Ban, Ngũ Hoàng Văn hiếp mắt vừa thấy, trong mắt ánh lửa lập lòe, hiển nhiên là ở vào phẫn nộ bên cạnh. Dẫn đầu chính là Trung Bình Tư, hắn một chút cũng không sợ Ngũ Hoàng Văn, ánh mắt lập tức mà nhìn về phía cô Khê Kiều, lạnh lẽo chán ghét, ngươi có phải hay không trộm a cần họa. Cô Khê Kiều hiếp mắt, đôi tay cắm vào trong túi, biểu tình hờ hững, nàng ng lên tinh xảo tuyết ng cảm, môi mỏng hơi hơi gợi lên, ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng Ngươi, khi chúng ta mắt mù A, ai họa đều phân biệt không ra. Hôm nay giữa trưa ta ở ngươi cái bảng tìm được rồi A cần họa, rất nhiều người đều thấy được một người nữ sinh đẩy ra đám người đi ra, chỉ vào cố khế điều. tư sinh nữ liền an phận làm ngươi tư sinh nữ, không cần vọng tưởng nếu không nên thuộc về ngươi đồ vẩn, ngươi có biết hay không cố ra mặt đều bị ngươi ném hết. Trước 53 trồng họa, 2. Các ngươi nhưng còn không phải là mắt mùa, Cố Khê Kiều tựa hồ nhận ra kia nữ sinh, nàng bước chân hơi đốn, ánh mắt cùng với đối thượng, bên môi ý cười càng thêm trào phúng, "Kia họa là ta từng nét bút thân thủ họa, ngươi nói đó là Cố tích cẩn, chứng cứ đâu?" Nàng đôi mắt thanh triệt sáng ngời, sâu không thấy đáy, "Này nữ sinh ngẩn ra một cái chớp mắt, trong khoảng thời gian ngắn đã quên lời kịch. Trung Vịnh Tư đem nữ sinh lôi đi, hắn nhìn Cố Khê Kiều liếc mắt một cái, tựa hồ cảm thấy đối phương có điểm hết thuốc chữa hoặc là điên cuồng. Chúng ta không cần chứng cứ, kia bức họa ta xem qua, mấy nhưng đánh cháo, đã tới rồi cấp đại sư tiêu chuẩn, sao có thể xuất từ người cái này mới vừa học họa người Tây. Này rõ ràng là A Cẩn cầm đi dự thi họa, đã bị mỹ thuật viện đại sư nhìn chúng chuẩn bị tham gia quốc gia thưởng đề danh. Cố Khê Kiều, người quý tự biết. Người quý tự biết, những lời này, ta đưa cho cố tích cẩn. Cố Khê Kiều nhếch môi, mặt vô biểu tình, tuyết trắng khuôn mặt cực kỳ thanh lãnh. Đối diện đám người nghị luận sôi nổi, phần lớn là chảo phúng nàng lời nói, không có người sẽ tin tưởng nàng, tựa như đời trước giống nhau, Cố Tích Cẩn hình tượng quá hoàn mỹ, nàng lại giải thích cũng là hoang công, cuối cùng bất quá đồng quy vu thận. Tiêu Vân chậm rãi đi lên trước, mắt phượng nhẹ nhàng đảo qua, đám người thanh em dần dần biến mất, đừng tưởng rằng các ngươi là hỏa tiễn ban liền có thể như vậy kiêu ngạo, trở về nói cho Cố Tích Cẩn, chuyện này không để yên. Ngũ Hoàng Văn đi đến cô khê kiểu bên kia, Lấy kỳ hắn là đứng ở nào một bên Trong trường học nhận thức ngũ hoàng văn Người không ở số ít Càng đừng nói trước mắt này Đó đều là hỏa tiện ban học sinh Đối ngũ hoàng văn của cải có chút hiểu biết Hác đạo bạch đạo đều có đề cập Lần trước cách vách trường học một đám người cho hắn Ngày hôm sau đám kia người liền không biết tung tích Chuyện này làm cho bọn họ đối ngũ hoàng văn càng vì khủng bố Bởi vậy hai mặt nhìn nhau lúc sau tản ra Không dám lại nghị luận việc này Nhưng là ở đây người đều biết chuyện này không để yên, cố gia chính tông người nối nghiệp nàng lại như vậy dễ chọc, trung vĩnh tư nhìn ngũ hoàng văn liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng cố khê tiểu, ngũ hoàng văn bàn tay không đến như vậy trường, ngươi hành vi sẽ truyền khắp toàn bộ n. n thị, chuyện này chúng ta sẽ truy cứu rốt cuộc, liên tính là hắn cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi ngũ hoàng văn ánh mắt lạnh lùng liền tưởng tiến lên, lại bị cố khê tiểu ngăn lại, kinh thánh trung nói, hắn yêu cầu ngươi khi liền lừa gạt ngươi, hướng ngươi cười quyến rũ, xử ngươi tin tưởng hắn, cũng đại phóng sỉu tử, hướng ngươi nói, ngươi khuyết thiếu cái gì? Cố khê kiều buông ra tay, nhẹ nhàng cười, ngũ hoàng văn ngừng bước chân, cái gì? Không có gì, chỉ là cố tích cẩn sẽ nêm đến từ đám mây rơi xuống tư vị nhi, không phải cố khê kiều xem xét mắt bên người hai người, bọn họ phân đứng ở nàng hai bên, giống cái người thủ hộ tư thế. Tuy rằng không biết vì cái gì hai người kia như vậy tin tưởng nàng, nhưng là bọn họ loại này hành vi lại làm nàng lạnh lẽo đáy lòng thoáng khởi một đạo ấm áp, các ngươi không đi. Ta chính là cảm thấy ngươi không phải loại người này. Ngũ Hoàng Văn nghĩ nao động lại trật, đây là cố khê kiểu lần thứ hai con mắt xem hắn, nếu không phải bận tâm trường hợp, hắn thật muốn đi sân thể dục chạy hai vòng nhi. Tiêu Vân thấy cố khê kiểu cùng thường lui tới vô dị, không có bị chuyện này ảnh hưởng. Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyện này có điểm kỳ quái, ngươi chú ý điểm, ta tổng cảm thấy không đơn giản như vậy. Không như vậy phức tạp, ta có thể xử lý tốt, các ngươi không cần phải xen vào. Cố tích cần này đó tiểu âm như nàng chưa từng để vào mắt quá, nàng chỉ là muốn mượn chuyện này hoàn toàn đánh mất chính mình trong lòng kia một chút không thực tế hy vọng xa vời mà thôi. Cố khê kiều bỏ xuống hai người trực tiếp rời đi, nàng rõ ràng đi mà rất chậm chính là lại phi thường nhanh chóng biến mất ở bọn họ trong mắt. Trước 54 giữ gìn gỉnh, từ lần trước bị Giang Thư huyền thuyết giáo một phen sau, cố khê kiểu liền không còn có đi qua này ngõ nhỏ, mà hôm nay lựa chọn nơi này là bởi vì hệ thống vừa mới tuyên bố một cái nhiệm vụ, nàng trước mặt chính huyền phù một khối trong suốt giao diện, mặt trên có một cái màu đỏ mũi tên, chỉ hướng ngõ nhỏ cuối cuối đang ở phát sinh cùng nhau vây công sự kiện, Bị vây công chính là cái thiếu niên, ăn mặc màu trắng áo thun sam, quần jean tẩy đến trở nên trắng, trên tay hắn cầm một cây nhiễm huyết gậy gộc, chính hung hăng hướng dẫn đầu người rút đi, hắn đánh người không có gì kết cấu, trên cơ bản là chọn chuẩn một cái đánh gần chết mới thôi, hắn hiển nhiên là thường xuyên đánh nhau, rất có chính xác, nhưng là vây công người có rất nhiều, trên người hắn cũng bị thương, cẳng chân đang ở đổ máu, phòng trừng là bị dao nhỏ hòa tới rồi. Những người này không giống như là ngũ hoàng văn thượng gặp được tên côn đồ, bọn họ cánh tay thượng cùng trên cổ đều văn giữ tợn sang mình, hiện nhiên là chân chính hôn nói cường tráng đại hán. Kia thiếu niên hẳn là chịu không nổi. Cố khê kiều ước lượng chính mình, cảm thấy hai ngày này học mèo ba chân công phu không đủ những người này xem, vì thế dứt khoát đổi tông sư trạng thái, nàng hiện tại đang đứng ở tâm tình cực độ khó chịu trạng thái, này đó đưa tới cửa, nàng liền không khách khí. Bọn họ tuy là hung mãnh nhưng nơi nào là tông sư trạng thái cô khê tiểu đối thủ, nàng ngoắc ngoắc tay sức lực, là có thể đưa bọn họ cánh tay cấp tá rớt. Bất quá nàng xuống tay khi vẫn là để lại bảy phần công lực, du tẩu ở này đó người trung gian, tùy ý dơ tay một phách liền đem người trụt ngã xuống đất. Cảm giác như là, lưu cầu chơi. Những người này cảm giác chính mình vẫn luôn vỏ chân ở một cái trong suốt pha lê cháo chung, muốn tránh thoát lại đụng phải một đổ vô hình tượng. Bọn họ một mặt kinh hãi một mặt cầu tha mạng, cố khê kiểu chơi đủ rồi, mới phất tay làm cho bọn họ rời đi. Tạ cô nãi nãi tha mạng. Ké ngã lộn nhào đi rồi, không dám chọc này sát tinh. Thiên, này vẫn là người sao. Nàng đem ánh mắt chuyển tới ngồi ở trong một góc nghỉ ngơi thiếu niên. Cảm ơn. Lạc văn lãng đỡ vách tường đứng dậy, thần sát nhạt mẽo. Cố khê kiểu liếc hắn một cái, không khách khí. Thích phân tới tay, xoay người liền đi. Lạc Văn Lãng ngẩng đầu, thấy dấu cứu người khác khuôn mặt, cường đại đại náo làm hắn nhớ tới trước mắt người này, không khỏi sửng sốt một chút, từ từ. Cố Khê Kiều dừng lại, xoay người xem hắn. "Ta là hỏa tiễn ban, Lạc Văn Lãng, ta biết ngươi cũng là chúng ta trường học, ta ở nhà an gặp qua ngươi." Lạc Văn Lãng từ trong túi móc ra giáo bài cho nàng xem. Cố Khê Kiều nhìn thoáng qua, "Lạc Văn Lãng, tên này nghe tới quen tai cực kỳ." Sau đó Ngươi có tiền sao? Hắn nhìn cố khê kiểu, cầm trong tay giáo bài đưa cho nàng, đương nhiên ta sẽ còn, cái này cho ngươi thế chứ ta là hỏa tiễn ban lạc văn lãng. Hắn lại lần nữa cường điệu. Hắn nhìn nàng, tạ quyền theo bản năng nắm chặt, ánh mắt bi thương tối tăm, cơ hồ là tuyệt vọng bên cạnh, nhưng là, như thế nào sẽ có người vay tiền cấp một cái người xa lạ? Cười khổ, đáy lòng một kia quang mang chỉ một thoáng biến mất. Nga! Cố Khê kiều liếc hắn một cái không nói lời nào, chỉ là ngồi xổm tại chỗ, đem ba lô lấy ra tới, từ bên trong nhảy ra một chồng tiền, đây là nàng lần trước lấy ra cấp tiêu ra ra mua lễ vật, sau đó lại sờ sờ quần thượng hai cái túi, đem giữa trưa mua trà sữa dư lại tới tiền lẻ cũng móc ra tới, ngươi yêu cầu nhiều ít, ta trên người chỉ có như vậy điểm, không đủ nói, chúng ta có thể đi tìm cái máy ATM. Hệ thống phân tích ra hắn tưởng yêu cầu tiền dục vọng đạt tới năm sao lại không có kích phát nhiệm vụ, Cố Khê kiểu không hiểu biết rốt cuộc chuyện gì mới có thể kích phát nhiệm vụ hệ thống, nhưng vẫn là mượn tiền cho hắn. Loại này ánh mắt không ai so nàng càng hiểu. Lạc Văn lãng ngẩng đầu, xem nàng sau một lúc lâu sau đó tiếp nhận tiền, hắn đầu ngón tay có chút run rẩy, đếm một chút, 2528. Năm nguyên, hắn sợ trường che khuất đôi mắt, thanh âm khàn khàn, đủ rồi. Chương 55 giữ gìn, 2. Tiếp hành Cầm cố khê kiều lại từ trong bao nhảy ra một lọ trong suốt dược, ném cho hắn, chị ngươi chân, ta đi rồi. Ta đưa ngươi. Lạc văn lãng bỏ dậy, đi theo nàng phía sau, cái này ngõ nhỏ có bao nhiêu loạn, hắn biết. Không cần. Cố khê kiều liếc mắt hắn kia còn ở đổ máu miệng vết thương. Lạc văn lãng lại không nghe nàng lời nói, vẫn luôn trầm mặc đi theo nàng phía sau. Tuấn lãng thiếu niên túi đầu, môi mỏng hơi nhóc, không biết suy nghĩ cái gì thẳng đến đem nàng đưa đến đầu ngõ, xem nàng đi xa, hắn mới xoay người trở về. Ngày hôm sau, cố khê kiều cùng thường lui tới giống nhau, rời giường, chạy bộ buổi sáng. Sau đó trương tẩu nhìn chằm chằm nàng uống lên một chén không biết thứ gì làm canh. Nàng là dám lên điểm tới trường học, tiêu vân đứng ở cửa trường chờ nàng. Loại này thời điểm trường học đại đạo người trên không nhiều lắm, tựa hồ cùng thường lui tới không có gì hai dạng. cố khê kiều nhìn mắt tiêu vân. Đối phương mày hơi nhình, thất thần bộ dáng, vì thế từ cặp sách móc ra một cái quả táo, gặm một ngụm, ngươi kêu biểu thúc lại đi tìm ngươi ra ra. Đúng vậy, khả năng có điểm phiền toái Tiêu Vân cũng không hỏi nàng làm sao thấy được, cười nhạo một tiếng, ra ra cùng ca ca lúc trước quá tín nhiệm hắn, hắn cũng mượn sức không ít cổ đông, bất quá hắn cũng quá coi thưởng chúng ta Tiêu gia người. Cố khê kiểu kỳ quái, như vậy tự tin, vậy ngươi khổ khuôn mặt làm gì? Ta tiêu vân muốn nói lại thôi. Nàng hôm nay tới so cố khê kiều sớm, tiến cổng trường liền nghe thấy mọi người đều ở nghị luận người nào đó trộm hoa sự, có thể nghĩ chuyện này ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Nàng cũng không biết cố khê kiều cùng cố tích cần chi gian gốc mắt, tưởng giải quyết đều tìm không thấy đột phá khẩu, đành phải chờ cố khê kiều lại đây, nhưng nhìn thấy đối phương, lại không biết muốn nói như thế nào. Tiêu vân này một do dự, cố khê kiều đột nhiên liền minh bạch đối phương suy nghĩ cái gì, Nàng hơi hơi hít mắt, không có việc gì. Phía trước có hai cái mua bữa sáng nữ học sinh đột nhiên dừng lại, trong đó một người nữ sinh đối một cái khác nữ sinh nói cái gì. Nữ khí không có cố tình đẻ thấp, vạn phần kinh thường, ý tứ đại để là chính mình như thế nào cùng loại người này một cái trường học. Trường học hẳn là khai trừ nàng mới đúng, loại này tin tức đã hết sức phát đạt thời đại, đại đa số người đều biết dư luận uy lực. Này đó học sinh không có một chút chứng cứ. Liền theo bản năng đi bài xích một người nữ sinh, lời đồn đãi, dư luận, khắc thường ánh mắt như là một tòa núi lớn, nếu là thay đổi một người, sợ là liền tới trường học dũng khí cũng không đi. Song song trong ban không khí không có chịu bên ngoài ảnh hưởng, bọn họ trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở chịu cố khê kiểu quan tâm, trong ban người thành tích đều đề cao một cấp bậc, bọn họ đem nàng coi như ban bảo đối đãi, căn bản không tin nàng sẽ là cái dạng này người. Thấy trường học trên ọc phỉ xì ổ hép sẽ có người chửi đối nàng, một đám đều giống như tiêm máu gà giống nhau cùng những người đó đánh nhau. Trên núi có thổ, lâu chủ lại ở giảng chuyện cười, đừng náo loạn, ta cố sẽ không làm loại sự tình này, ngoan chạy nhanh tẩy tẩy về nhà ăn cơm 2333. Ta là cố mô mô sau bàn. Bản nhân củng cố đồng học một cái ban nàng học tập hảo lại không cao ngạo chúng ta có vấn đề đều hỏi nàng lâu lâu cảm thấy một cái có thể giúp đồng học mua băng vệ sinh năm hảo thanh niên là cái loại này sẽ trộm họa người sao ta cho ngươi một cái đại đại cái bình. nghe nói chuyện chính là ta, trên lầu có thể hay không mang lên giấu ngắt gâu, sắc, lao tử một hơi đọc xuống dưới thiếu chút nữa nghẹn chết. Mễ huyền nguyệt, không sai, ta chính là song song ban, lâu chủ ta học quá hacker. Ngươi lại không xóa thiếp tin hay không ta hack người máy tính, đem ngươi tư mật chiếu treo ở họp phỉ xì ố website. Một cái rực rỡ đại kiểu hoa, tới gần thi đại học, mọi người đều ở nỗ lực ôn tập tranh thủ khảo một cái hảo thành tích, các ngươi hỏa tiễn ban cũng đúng không? Một đám cao ngạo đắc dụng lô múi xem người. Nhưng mà chúng ta ban liền có một người, mỗi ngày lặp lại cho chúng ta giảng đề, cho chúng ta sửa sang lại ôn tập tư liệu, nhọc lòng cái này nhọc lòng cái kia. Chúng ta đau lòng đều không kịp, hôm nay cư nhiên nhìn đến có người như vậy hát ta cố. Thực hảo, hôm nay lời nói đặt ở nơi này, không cần khi dễ chúng ta song song bàn không ai. Chọc giận chúng ta, cho các ngươi tất cả đều vô pháp thi đại học. Kéo phất kéo tạm tư cơ, cố đồng học mỗi ngày đều xe bối cái bàn vẽ. Ta tận mắt nhìn thấy nàng đi nghệ thuật lâu vẽ tranh, còn cho nàng đưa quá thủy. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Chương 56 ngươi Họa một Tiêu Vân đem diễn đàn xoát ra tới cấp cố khê tiều xem, cố khê tiều ngẩn ra hạ, nàng ngẩng đầu, phát hiện trong ban đại đa số người đều ở túi đầu chơi di động. cố khê tiều, cùng ta tới một chuyến. Lão ban gõ gõ cửa sổ, Linh Mi đem cố khê tiều đưa tới văn phòng. Lúc này đã tới gần tan học, trong văn phòng không có mặt khác lão sư, lão ban từ trong ngăn kéo lấy ra một trương báo chiều, mặt trên một loạt tự trên cơ bản chiếm nửa cái trang báo. Chuyện này đã không phải vườn trường tiểu đánh tiểu náo loạn, không chỉ có các nhà truyền thông lớn đưa tin, càng bị dán tới rồi trên mạng, đề tài bảng cũng xoát tới rồi tiền tăm. Tư sinh nữ bị nguyên phối không so đo hiểm khích trước đây mà tiếp về nhà, cấp tốt nhất giáo dục cùng tốt nhất sinh hoạt trình độ. Nhưng mà nàng không chỉ có không hiểu biết được gân báo đáp, thế nhưng trộm nguyên phối nữ nhi họa vọng tưởng dùng này bức họa tới tham gia N.N. Thị triển lãng tranh, nguyên phối nữ nhi đại gia cũng quen thuộc là khoảng thời gian trước vẫn luôn lừng lẫy nổi danh thiên tài thiếu nữ cố tích cẩn hàng ngàn hàng vạn người chú ý hồi phục lượng đã qua vạn này đó bàn phím hiệp luôn là thích đứng ở đạo đức điểm cao tới làm thấp đi hoặc là lên án người khác Ngươi đem người nhà ngươi dạy số cho ta ta theo chân bọn họ nói chuyện cố khê kiều trong khoảng thời gian này biểu hiện lao ban xem ở trong mắt trộn họa loại sự tình này hắn là trăm triệu không tin hào môn chi tranh hắn buồn không nghĩ quá nhiều tham dự Nhưng mà như vậy một cái rất tốt hoa quý thiếu nữ, còn ở vào thi đại học loại này khẩn trương thời kỳ, hắn không thể trơ mắt nhìn nàng cứ như vậy bị hủy. Cố Khê Kiều đem báo chí điệp hảo bỏ vào túi, "Lão ban, cảm ơn ngươi, chuyện này ta sẽ hảo hảo xử lý, bảo đảm sẽ không ảnh hưởng học tập." Nàng đôi tay cắm túi, nhàn nhạt nhìn phía trước, màu đen đôi mắt phảng phất nhiễm một tầng thủy mặc khói nhẹ, làm người nắm lấy không ra. "Lão ban đang muốn nói cái gì?" Nhưng thấy nàng như vậy, cũng không hề nhiều lời, ở trong kẻ hở trưởng thành tư sinh nữ, như vậy ẩn nhận thành thục cũng sẽ không làm người cảm thấy quá mức kỳ quái, sẽ chỉ làm người càng thêm đau lòng, nàng nguyên bản cũng có thể sống được cùng những người khác giống nhau vô ưu vô lự. cố Khê Kiều trở lại lớp, đã tan học, nàng xách lên không có gì thư cặp sách ném đến sau lưng, một tay mèo bao, một tay cắm ở trong túi, không nói lời nào. Mặt nàng hình cực kỳ tinh xảo. Dịu dàng như ngọc, một đầu tóc đen chút xuống ở sau đầu, đẹp còn người hơi hơi híp, nếu có hàn quang tích ra, rõ ràng không có gì biểu tình, lại làm người không dám nhìn thẳng. Thiêu vân cùng ngũ hoàng văn theo sát ở nàng phía sau. Ra cổng trường, nàng đối có thể nhìn đến cô ra xe một chút cũng không ngoài ý muốn, nàng chiều phía sau hai người xua tay, đi trước một bước, ngày mai thấy. Cô tích cẩn dáng xuống ghế sau cửa sổ xe, chiều nàng ngọt ngào cười, muội muội. Cố Khê Kiều liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp khai chương môn, ngồi trên ghế điều khiển phụ. Cố Tích cẩn thấy vậy, cũng không có miễn cưỡng, chờ tới rồi cố trech hai người xuống xe thời điểm. Nàng gom lại thái dương sợi tóc, tới gần cố Khê Kiều, nếu ngươi thừa thời, này bức họa là của ta, ta sẽ không truy cứu ngươi chuyện khác. Về sau ngươi còn có thể ngốc tại một trùng, làm ngươi cố gia nhị tiểu thư. Nếu bằng không, ngươi liền chờ thôi học, thân bại danh liệt, tin tưởng ta. Lần này ra ra cũng không giúp được ngươi. Nàng thanh âm trào phúng, cố tình sắc mặt như thường, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tựa hồ là hết thảy đều ở nàng trong không chế. Cố khê kiều bình tĩnh đẩy ra rồi nàng, dường như không có việc gì đi vào cố gia đại môn, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Nàng nhất cử nhất động đều bị cố tích cần xem ở trong mắt, nhưng là đây là người bình thường diễn xuất sao. Vẫn là nói nàng loại người này căn bản là không có nghĩ tới hậu quả. Cố tích cẩn như suy tư gì mà đem cặp sách phóng tới người hầu trên tay, vừa nhấc đầu, không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến người hầu dùng phun hỏa ánh mắt nhìn cố khê tiểu. Bất quá không có gì hảo sợ hãi, ở tuyệt đối quyền thế trước mặt, bất luận cái gì quỷ kế đều là vô dụng, nàng mục đích đã đạt tới, có được hội họa thiên tài người là nàng, cố tích cẩn, đây là mọi người công nhận sự thật.